Đại sư huynh, thật muốn làm như vậy. Ân. Trong sương mù khói trắng chuyển ra không thể hoài nghi thanh âm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ đã gặp quỷ tựa như biểu lộ. Do dự hồi lâu, một người nâng lên tấm bia đá, những người khác một người cầm khối thì nát, hướng phía phương xa chạy đi. Làm như vậy, phải hay là không quá độc các điểm? Trong sương mù khói trắng, Lý Hạo sắc mặt rất là khó coi, cười khổ nói: "Hung ác." Nam nhân nên đối với chính mình hung ác một điểm. Bác lao đùa bỡn Chu Vân túi chữ vật, hừ hừ nói: "Cái này ta có thể thực đem nội môn đệ tử đắc tội hết." Lý Hạo như cha mẹ chết khổ sở nói đắ tội mấy cái trúc cơ được coi là cái gì có lao phu tại mặc dù đánh gãy chân của ngươi, lao phu cũng cho ngươi đón bác lao một vô ngực đảm nhiệm nhiều việc nói ta đây an tâm lý Hạo một bộ gian kế thực hiện được bộ dạng nếu như nói trước khi hắn còn một điều lo lắng giờ phút này được bác lao cam đoan hắn tiểu hoàn toàn yên tâm tiểu tử giam tính toán ta bác lao cũng có chút sứng sở trên mặt vui vẻ dần dần thu liễm mà bắt đầu một tay tại chu chuân trên túi chữa vật một vòng sau đó ném cho Lý Hạo bên trong có nhiều thứ đối với người hữu dụng Chính ngươi chọn lựa a. Đúng rồi, tinh thạch ta cầm đi. Lý Hạo gật gật đầu, đột nhiên kêu to. Cái gì? Tinh thạch quy ngươi. Ta hiện tại toàn thân một quả tinh thạch cũng không có. Lý Hạo thật sự nóng nảy, cái gì gọi là nghèo, cùng đến nỗi ngay cả một khối tinh thạch đều không có cái này kêu là cùng. Leng Một khối tinh thạch từ trên trời ra xuống, đập trúng Lý Hạo mu bàn chân. Cái này một khối tinh thạch cho ngươi, về sau không muốn cùng lao phu khóc than, ngươi coi như là có tinh thạch người rồi. Bác Lao thẳng bỏ đi, đến dưới cây hóng mát. Một khối tinh thạch Nhìn xem dưới chân lẻ loi trơ chọi một khối tinh thạch, Lý Hạo khóc không ra nước mắt. Nội môn trước cổng chính, một đám ngoại môn đệ tử châu đầu ghẻ hai. Thật sự muốn thả tại đây. Ta xem có chút không ổn đâu. Ta cũng hiểu được không ổn, muốn thật sự là làm như vậy, nội môn chỉ sợ đều điên cùng a. Thế nhưng mà, đây là đại sư huynh ý tứ. Vậy thì không có cách nào rồi, cứ như vậy làm a. Mọi người rốt cục hạ quyết tâm, có người theo trong túi chữ vật ném ra ngoài vài thành cái xẻng. Ồ, người như thế nào tùy thân mang theo cái đồ chơi này? Một người nghi hoặc đối với cái này, ném ra cái xẻng đệ tử hỏi. Nhà của ta trước kia là chỗ mộ đấy. Xuất ra cái xèn đệ tử xem những người khác không có chú ý bọn hắn, vì vậy cực độ thần bí tiến đến hỏi thăm tu sĩ trước lỗ tai nói ra. "À, tốt có tiền đồ chức nghiệp." Cái kêu phát ra hỏi thăm tu sĩ ngoài miệng khen, lại bất động thanh sắc rời xa vài bước. Thở hồn hẹn, thở hồn hẹn. Nhiều cái người cầm cái xèn đào hầm, những người khác là một bộ đã gặp quỷ tựa như biểu lộ ở bên cạnh nhìn xem. Vũng hố đạo tốt rồi. Mấy người đem tấm bia đá đứng ở trong hầm, sau đó đất. Hết thảy sẵn sàng, Chu Vân thi thể ném ở tấm bia đá bên cạnh. Mấy người nhìn nhau đều nhìn ra trong lòng đối phương bất an ánh mắt trao đổi thoáng một phát không bằng chạy a một đám người rất nhanh đã không thấy tăng hơi bóng dáng một lát sau một đám ngoại môn đệ tử đi ngang qua tại đây gặp tại đây đột một đứng thẳng một khối tấm đĩa đá nhau nhau tiến lên quan sát sau khi xem xong tất cả mọi người là một bộ đã gặp quỷ tựa như biểu lộ cùng lúc trước một đám người không có sai biệt nhanh chân bỏ chạy. lục tục ngon ngay đấy rất nhiều người đi ngang qua đều là bởi vì tò mò tới quan sát nhưng sau khi xem xong đều là biến xác đã hưng phấn lại sợ hãi vì vậy Nói theo tiền nhân, tiếp tục chạy. Rốt cục, có một nội môn đệ tử đi ra, xem thần sắc hắn bội vàng, tựa hồ vội vã làm chuyện gì. Liên tấm bia đá đều không có nhìn kỹ, tiểu vội vàng rời đi. Trong lúc này, vô số ngoại môn đệ tử đi ngang qua tại đây. Rốt cục, đến buổi tối, trong lúc này môn đệ tử chậm rãi từ từ mà đi trở về. Xa xa mà chứng kiến tấm bia đá, lập tức tiểu có chút tò mò, hiện tại có thời gian xem cái cẩn thận. Đi đến trước mặt, mượn sáng ngời ánh trăng, người nọ tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ là liếc, sẽ không có thể chuyển khai ánh mắt. Cả ngươi đều là cùng ngoại môn đệ tử đồng dạng lộ ra đã gặp quỷ tựa như biểu lộ. Rủi rủi mắt con ngươi, cái này nội môn đệ tử đột lên tiến đến môi chữa ngôi câu cẩn thận quan sát, liên tục nhìn nhiều lần, nhìn nhìn lại tấm bia đá phía sau bảy đặt thi thể, hắn rốt cục xác định mình không phải là đang nằm mơ. Cả ngươi hít thở sâu một hơi, trực tiếp chui vào nội môn, cực lớn môn hộ hào quang lòng lánh, cái này tu si thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nội môn trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa la lên. Không tốt rồi, gặp chuyện không may á. Một hồi gió núi thổi qua, trên tấm bia đá mấy hạt bụi đất bị thổi đi. Sáng tỏ ánh trăng chiếu giỏi, càng lộ ra trên tấm bia đá kiểu chữ tươi sáng rõ nét. Chỉ thấy trên đó viết: "Ngay hôm đó lên, trúc cơ cùng chó không được đi vào ngoại môn." Lý Hạo. Chương 37: Thì kiếm thạch. Kiếm lệnh trong không gian đại sương mù tràn ngập, sương mù dày đặc ở chỗ sâu tròng, Lý Hạo khoanh chân mà ngồi. Một cái âm tốt không ngừng rãễ rựa, phát ra hoàng sợ thiết lên, tại hắn bên hồng, một đạo lục mang vần quanh, một mực trói buộc. Nhìn trước mắt chính mình bỏ ra sức của chín châu hai hội bắt được công tốt, Lý Hạo khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Linh hồn cảnh giới mỹ diệu a, ta sắp đã đợi không kịp. Thái thượng dẫn hồn lục toàn lực vận hành, một tầng mắt thường có thể thấy được lục quang theo lýạo ra thịt nội thẩm thấu đi ra, lóe ra lốm đa lốm đốn mê hoặc hạ quang. Âm tốt tự hồ biết rõ người trước mắt loại muốn đối với chính mình bất lợi, dễ rủa được càng thêm lợi hại mà bắt đầu, chỉ là hắn bên hông linh hồn lực lượng biến thành dây thường kỳ diệu phi thường, khiến nó toàn bộ không có khí lực, chớ nói chi đến dễ rủa. Linh hồn lực lượng hóa là một đạo ánh sáng ống tiêm như là lợi truy giống như bình thường hung hăng cắm vào âm tốt trong đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, lýạo như vậy độc làm, vốn là dễ rủa âm tốt vậy mà ngừng động tác. Toàn bộ phảng phất bị rút sạch khí lực, vẫn không nhúc nhích, tùy ý lý Hạo luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, vốn là bộ dáng u không lắm rõ ràng âm tốt càng thêm mơ hồ, thời gian dần qua, thân hình đều ảm đạm mã bắt đầu, cuối cùng nhất hóa thành hư vô. Rất không tệ cảm giác. Cảm thụ được một cổ linh hồn chi lực như là dòng suối nhỏ giống như ôn nhu thẩm thấu tiến trong thân thể của mình, lý Hạo không khỏi lộ ra một tia hưởng thụ chi sắc. Tu luyện linh hồn cảnh giới, nhưng so tu kiếm thú vị nhiều hơn a. Tiểu tử, nên luyện kiếm ngươi. Ngay tại Lý Hạo yên lặng dư vị mới mỹ diệu lúc, một thanh âm xa xa truyền đến, đã cắt đứt hắn Bác lão vênh lên chân bắt chéo, trong tay một quả trung phẩm tinh thạch qua lại ném động, rêu rêu nói: "Ngươi còn có thời gian ở chỗ này lễ mề. Ngày mai đoán chừng những cái kia nội môn phế vật muốn đã tìm tới cửa, ngươi nghĩ kỹ như thế nào ứng đối." Lý Hạo bất đắc dĩ bỏ lên, ánh mắt tại bác lão không ngừng ném động tinh thạch bên trên hung hăng quét qua, nói: "Không phải có ngài sao? Có bác lão ngài tại ta còn có cái gì phải sợ đấy." Bác lão một phát bắt được tinh thạch, tại Lý Hạo thịt đau nhìn soi mói như gặm quả táo đồng dạng hung hăng mà cắn một cái, sau đó một bên ngặc. Đại nhảy nhõm nước, một bên mơ hồ không rõ nói: Ta chỉ đã từng nói qua bảo vệ ngươi một cái mạng bất tử, những thứ khác ta cũng không có đáp ứng. Nếu như ngươi bị người phí hết tu vi hoặc là hủy dùng, ta cũng mặc kệ. Lý hạo trên mặt cơ bắp hung hăng co lại xúc, cứng ngắt đến. Bác lão ngày trước khi cũng không nói như vậy. Trước khi là không có nói như vậy. Lý hạo sắc mặt hơi ngội. Bác lao cuốn bắt tay vào làm trong thiếu một cái góc đích linh thạch, đương nhiên lại nói một câu. Bây giờ không phải là nói cho ngươi biết sao, không muộn. Dứt lời, lại trực tiếp rời đi. Lý hạo sững cười Không mang theo như vậy chơi người đó à? Sẽ muốn mạng người đấy." Nuốt nước miếng một cái, Lý Hạo đuổi theo bác lão. "Đã như vậy, ngài ít nhất cũng phải cho ta một kiện pháp bảo lưu làm át chủ bài à. nếu ta bị đánh đích răng rơi đầy đất, truyền đi ngải người quá quen cũng không nên xem không phải sao?" Bác lao dừng bước lại, tự hồ cảm thấy Lý Hạo theo như lời có chút đạo lý, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là lắc đầu. "Ngươi thấy ta giống có pháp bảo người sao? Một vạn năm trước của ta pháp bảo đã bị đánh trở thành mảnh vỡ, đi đâu cho ngươi tìm pháp bảo?" Lý Hạo khuôn mặt trệ, tiếp theo không cam lòng mà nói, Vậy ngài không thể cho ta điểm khác hay sao? Ví dụ như thượng cổ thần thông, công pháp, Bác Lao vẫn là lắc đầu, nói: Không có. Lý Hạo trong nội tâm hung hăng mắng cầu tin ngươi mới là lạ, trên mặt lại tràn đầy thành khẩn. Bác Lao, ngài tại suy nghĩ thật kỹ, ngài bực này đại nhân vật làm sao có thể không có những vật kia lâu này? Bác Lao nhìn xem Lý Hạo, nói: Thật không có. Thời kỳ viễn cổ đại đa số kiếm tu cũng không ra vẻ yếu kém, ta bắt được công pháp thần thông ngược lại là không ít, trong đó không thiếu có kinh thế đại thần thông, nhưng là thích hợp ngươi dùng lại một cái không có. Lý Hạo sắc mặt thần sắc nghi hoặc, nói: "Kiếm tu cũng không ra vẻ yếu kém, tại sao có thể như vậy? Kiếm tu lực công kích không phải cường đại nhất đấy sao?" Tại Lý Hạo lý niệm ở bên trong, kiếm tu không thể nghi ngờ là cường đại nhất, một kiếm ra phá và pháp, chính như hắn trong ngực chứng kiến cái kia đạo kiếm quang giống như bình thường. Lực công kích mạnh nhất. Bác Lao thủy cười một tiếng, nói: "Tại chúng ta thời đại kia, ai dám nói mình là cường đại nhất? Thiên hạ ước vạn kiếm tu, cuối cùng nhất có thể tính toán bên trên cường đại cũng không quá đáng là chính là hơn 10 người mà thôi, mặc dù cái này hơn 10 người thủ thông thiên." nhưng cũng không cách nào cải biến mặt khắc kiếm tu nhỏ yếu. Bác Lao sâu kín thở dài. Kiếm tu, khó tu a. Lý Hạo trầm ngâm trong chốc lát, thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng nhất trong mắt lộ ra quyết đoán chi sắc. Bác lão, ta hiểu được. Ta nghĩ tới ta biết do nên làm như thế nào rồi. Ước vạn kiếm tu, chính thức xuất đầu cũng chỉ có hơn 10 người, ta nhất định phải làm cái này mấy 11 trong số người. Nhìn qua Lý Hạo bóng lưng rời đi, bác Lao khỏe miệng lộ ra toàn là một màu vui mừng, đột nhiên mở miệng, gọi lại Lý Hạo. Tiểu gia hỏa, ngươi chờ một chút. Lý Hạo dừng bước lại, Ngươi đã giả trí nhớ không tốt lắm, vừa rồi không nghĩ qua là lại nghĩ tới một sự kiện, về ngoài giống như ta tại đây thật đúng là có một bản công pháp ngươi dùng được lấy, ngươi có thể muốn." Lý Hạo con mắt sáng ngời, xoay người lại. "Bất quá, phải đợi ngươi thành công trúc cơ mới cho ngươi." Bác Lao hướng phía Lý Hạo lách vào chớp mắt con ngươi, cười nói. Lý Hạo vốn là một hồi thất vọng, tiếp theo lại lộ ra phân chấn. "Không phải là trúc cơ ấy ư? Không bao lâu nữa." Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát hướng về sau đi đến, bước chân âm vang, như là đạp trên quân âm điệu. "Đúng rồi, ta không thể không công cho ngươi." Ngươi muốn bắt một vạn tinh thạch để đổi. Cuối cùng, bác lao thanh âm lại chuyển vào Lý Hạo trong hai. Lý Hạo bước chân dừng lại một chậu, ngừng lại, xem hắn bóng lưng trong thoáng chốc có chút run dậy. Đã qua hồi lâu, hắn mới tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là bước chân thấy thế nào như thế nào mất tự nhiên. Nội môn, cái kia phát hiện tấm bia đá tu sĩ đi vào, bối rối lớn tiếng la lên. Mười mấy cái nhàn tàn tu sĩ tò mò bu lại, tu sĩ kia lập tức hoảng loạn giải thích. Một khắc về sau, sự tình giải thích hoàn tất. Cái gì? Ngoại môn luyện khí tiểu tu sĩ dựng lên một khối bịa. Nội dung thật không ngờ hung hăng ngang ngược. Người không nhìn lầm A, cái kia cái gì lý hạo lá gan cũng quá lớn hơn. Là ai cho lá gan của hắn? Chính là một cái ngoại môn đệ tử vậy mà kêu ngạo như vậy, ta nội môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sửa sang lại phi kiếm, theo ta đi ra ngoài đập phá cái kia khối bia. Biết được nguyên do về sau, mọi người vốn là xứng sở, không thể tin liên tục truy vấn mấy lần. Cái kia báo tin tu sĩ không sợ người khác làm phiền, kỹ càng giới thiệu nói, nhất là trên tấm bia đá chữ cùng chu vân thi thể càng là mực đậm màu đậm. Nhiều lần hỏi thăm Mọi người mới xác nhận cái này làm cho người ta sợ hãi sự thật, trong lúc nhất thời đều là đại dẫn lên, càng có mấy người xúc động phía dưới trực tiếp cơ lấy phi kiếm ra bên ngoài sông, may mắn mọi người tay mắt lênh lế, kéo hắn lại nhóm, đám bọn họ. Một cái nho nhỏ luyện khí ở đâu có là gan lớn như vậy, nhất định có âm mưu. Rất nhiều lý trí mọi người là nghĩ như vậy đến, trong đầu không khỏi bệnh bắt đầu nguyên một đám âm mưu, tưởng tượng thấy là có người hay không có thể coi là kế bọn hắn. Chỉ là nghĩ nửa ngày, vẫn đang không có đầu mối. Tính toán, tổng cũng không có khả năng tính toán toàn bộ nội môn nha. Cái này luyện khí tiểu tu sĩ nói rõ lấy tiểu là khiêu khích toàn bộ nội môn, ai có thể cho hắn lá gan lớn như vậy? Trừ phi có người muốn mượn tay của hắn đối phó ai? Thế nhưng mà, muốn đối phó ai đó? Chúng đầu người ở bên trong một mảnh hỗn loạn, đau khổ suy tư, đều là khó giải. Bọn hắn ở đâu có thể nghĩ đến Lý Hạo thuần tuý chính là vì thử kiếm tôi luyện chính mình? Đây cũng là nhân chi thường tình, luyện khí tu sĩ tìm chút cơ tu sĩ tôi luyện cũng không ít cách nhìn, rất nhiều thiên tài đều có thể làm đến. Nhưng Lý Hạo cái này lại bất đồng, hắn ở đâu là muốn một mình tìm người thử kiếm? Rõ ràng tiểu là tìm toàn bộ nội môn phiền bái sao? Mọi người nhất thời hỗn loạn lên, ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập lại, rất nhanh thì có mấy trăm người. Trong lúc nhất thời, ồn ào náo động không ngừng. Đi xem là chuyện gì xảy ra. Một chỗ tinh điêu cẩn thận lầu các, một người nam tử ôm ấp trường kiếm, chính cầm khăn gấm tinh tế trà lau, dĩ nhiên, nếp nhăn ồn ào náo động, nam tử nhướng mày, lạnh lùng phân phó nói. Lầu các chuyển ra bên ngoài đến một tiếng đáp lại, một người tu si đeo kiếm đi ra. Một chỗ tiểu viện, trong nội viện reo đầy viện rau quả, một tuổi trẻ dân trồng chính trần trụi chân làm việc tay chân. Một tay đến đỡ lấy bên trong ruộng đồ ăn mầm, tay kia lại cầm một bản tóc vàng quyển sách, rốt cuộc quả nhiên là trách dị. Đông nhiên, ồn ào náo động âm thanh truyền đến, người tuổi trẻ động tác trì trệ, sau đó lại khôi phục nguyên dạng, tựa hồ thờ ơ. Một chút khác, thủ địa hoang vu, đầy đất cỏ dại. Hai gã tu sĩ canh giữ ở một dung mạo không sâu sắc trước sơn động, thần sát chuyên chú. Đông nhiên, hai người lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe đã đến một chút dị thường. Bên trái nam tử đẻ lại chu kiếm, thấp giọng nói: "Nhìn xem chuyện gì xảy ra, chớ để quấy nhiễu đại sư huynh tu hành." Tiên còn lại nhẹ nhàng gật đầu, "Ngự kiếm mà đi." Mọi người ở đây nên náo cách đó không xa, cũng có một tòa nho nhỏ sân nhỏ. Sân nhỏ cửa ra vào lấy cái này một mặt đỏ sắc đại kỳ, mặt cờ đón gió pháp phới, một cái rượu chữ rõ ràng có thể thấy được. Trong sân, bảy cái tráng hán tráng hán ôm đàn cổ lẩm, tại hắn sau lưng, bảy cái như là ván cửa lớn nhỏ cực lớn phi kiếm một loạt bầy đặt. Đột nhiên, tiếng huyên náo không dứt bên hai. "Đáng chết, ai nào nhau không ngừng, quấy ra, ra ta uống rượu, ta vặn hạ hắn đầu chó." Một người nam tử đầy mặt râu quai nón, bỗng nhiên nộ lên đem bình rượu trùng trùng điệp điệp ngã tại trên bàn gỗ. Thất đệ, bình tĩnh, quên đại ca nói lời sao?" Cái khắc tráng hắn cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng trong mắt lại lóe ra tinh quang, vô vô dâu quay nón đại hán bà vai, nói, "Năm người khác lại không quan tâm, vẫn uống rượu." "Hừ." Dâu quay nón đại hán hử lạnh một tiếng, phát tiết tựa như ôm lấy một vỏ rượu tiểu hướng trong miệng giốp đi. Hôn áo nửa đêm, hai nhóm người phân biệt rõ ràng cách ra. Một đám người là do dự, cho rằng khả năng có lừa dối, cho nên ý định xem trước một chút tình huống. Một cái khác nhóm người thì là gấp khó dàn nổi. Nộ khí chúng thiên, muốn đi giao huấn Lý Hạo cái này không có mắt ra hỏa. Ai cũng nói bất quá ai, hai nhóm người chỉ có thể cách ra. Ước chừng 3-400 người nổi giận đùng đùng dẫn theo phi kiếm hướng ra ngoài môn đi đến. Một cái khác nhóm người tắt thì lưu tại nội môn, cùng đợi tin tức. Đương nhiên, ngoại môn nhân số gần vạn, xa xa không chỉ những người này, chỉ là tu luyện trọng yếu, đại đa số mọi người đang bế quan. 3-400 người tiến vào nội môn đi thông ngoại môn thông đạo, quang ảnh lượi lên, lập tức biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã là ngoại môn khu vực. Cứ là cái này khởi địa. Đầu linh tu sĩ là một cái mặt đỏ đại hán, cầm kiếm chỉ chỉ tấm bia đá. Có người gật đầu đồng ý. Thử. Xem hết trên tấm bia đá nội dung về sau." Mặt đỏ đại hán một kiếm bổ đi qua, đem tấm bia đá đánh cho nát bấy. "Đi, đuổi kịp." Dứt lời, đi đầu đi đến, đằng sau người chăm chú tương theo. Một đám nội môn trúc cơ đằng đằng sắc khí, cầm trong tay lợi khí tại ngoại môn rêu giao khắp nơi, tự nhiên là có phần nhận chú ý, chỉ là tất cả mọi người lẫn mất rất xa, không dám trêu chọc. "Nhan Thông Chi đại sư huynh." Một người tu sĩ lặng lẽ đối với đồng bạn nói. "Nghe vậy, Tên còn lại đi tắt hướng phía lý Hạo tiểu viện chạy như bay mà đi chương 38 và ngươi thẳng lủ kia nhanh thì ở phía trước báo tin tu sĩ lớn tiếng thở hào hẹn cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi đi đứng như tới chỉ đồng dạng trầm trọng cũng may hắn rốt cục vội vàng ở bên trong môn tu sĩ phía trước đạt tới Lý Hạo tiểu viện Đại sư Minh đại sư Minh đi đến xương trắng tre lấp trước tiểu viện báo tin tu sĩ không kịp điều thức tiếng nói khản giọng hô lên siêu si xíu kiếm lệnh trong không gian Lý Hạo cầm trong tay phần thủy kiếm, tu luyện phần thủy kiếm pháp. Xanh biết thủy quang bao phủ hắn quanh thân, thỉnh thoảng lại có chút tơ tí ti, tiếng xé gió vang lên. Đó là uy kiếm thanh âm. Tại hắn trước người, một đạo tử ảnh đồng dạng múa lấy phần thủy kiếm pháp. Kiếm thế rất tròn, lô hòa thuần thanh. Mỗi một kiếm đâm ra cũng như liên tục sóng cồn, thao thao bất tuyệt mà xuống, khiến cho cả phiến không gian đều hơi có vẻ ngưng trệ. Dâm dâm tiếng nước chảy không hiểu vang lên, lượn lờ không dứt. Đồng dạng là uy kiếm âm. Bắc Lao ở bên cạnh nhìn xem, trong tay đùa bỡn tinh thạch dạng rỡ sáng lên. Tiểu tử này tu kiếm đích thiên phú cư nhiên như thế độ cao, ngược lại thật làm cho lão phu có chút kinh ngạc. Bác Lao cười cười, một ngụm nuốt mất trong tay tinh thạch, nói: "Lý Hạo luyện kiếm toàn bộ quá trình, hắn đều là tại hiện trường quan sát, mỗi một tiêu biến hóa hắn đều không có bỏ sót, thấy thập phần tin tưởng." Ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, Lý Hạo dĩ nhiên cũng làm theo sơ học kiếm pháp tu luyện đến sơ quy con đường tình trạng. Tuy nhiên kiếm lệnh ở trong đó làm ra rất lớn tác dụng, nhưng Lý Hạo đích thiên phú cũng là thật tốt đấy. Nếu không, cái đó có khả năng nhanh như vậy. Trong lúc đó, Bắc Lao thần sắc khẽ động, Khoe miệng lộ ra một ti năm chiêu cao giọng nói tiểu ra hỏa dừng lại a Lý Hạo như mày hắn vừa mới tìm được luyện kiếm cảm giác đúng là muốn cẩn thận nghiên cứu thời điểm hắn có thể không muốn cứ như vậy dừng lại chỉ là bác lão mà nói không thể không nghe trong nội tâm một chút do dự hắn vẫn là thu kiếm mà đứng chuyện gì Lý Hạo hỏi tìm viênên to đã đến bác lao dùng ngón tay chỉ nói Tân Lý Hạo một chút suy nghĩ tiếp theo sắc mặt khẽ động nói nội mônúc cơ tu sĩ si đã đến bác lao cậ đầu Lý Hạo đuôi lông mày nảy lên Theo kiếm lệnh trong không gian tối lùi, Bác lao cởi cười, "Theo đi lên." Xuyên thấu qua trận pháp, Lý Hạo thấy rõ ràng, một người tu sĩ lo lắng ở cửa ra vào la lên, "Chuyện gì?" Lý Hạo đi ra cửa sân, hỏi, "Đại sư huynh, ngài rốt cục đi ra?" Nhanh chuẩn bị sẵn sàng, nội môn 3400 người hướng phía tại đây chạy đến, muốn tìm đại sư huynh ngài phiền thoái. Báo tin tu sĩ vốn là vui vẻ, tiếp theo nhớ tới chính mình ý đồ đến, vội vàng nói gấp, Ba "3400 người." Lý Hạo chau mày, vô ý thức nhìn thoáng qua sau lưng Bác lão. Bác lão nhếch môi, chẳng thèm nói tới. Lý Hạo nhìn thoáng qua báo tin tu sĩ trong nội tâm khế động, nói: "Ta có từng trông thấy ngươi, vì sao có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác." Báo tin tu sĩ một bộ được sủng ái mà lo sợ bộ dạng, khế động nói: "Đại sư huynh ngươi còn nhớ do ta? Ta là Lưu Tử con nhà, ngày đó cùng ngài tỷ thí qua, ngài còn để cho ta ba chiêu." Lý Hạo gật gật đầu, nói: "Đúng rồi, nguyên lai là ngươi." Lưu Tử quang kích động qua đi, gặp Lý Hạo vẫn không có động tính, không khỏi sững sờ, nhắc nhở: "Đại sư huynh, những cái kia nội môn trúc cơ muốn đã đến, ngài không làm chút ít chuẩn bị." Lý Hạo lắc đầu, hắn cũng không cần làm cái gì chuẩn bị, hết thể đều chỉ là vì tôi luyện chính mình, một thanh kiếm đủ để, không cần phải nhiều lần nữa, Lý Hạo khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh chính mình trạng thái. Lưu Tử Quang há hốc mồm, muốn nói cái gì đó. Hắn không nghĩ tới chính mình vội vàng hấp tấp đã chạy tới báo tin, Lý Hạo lại không chút hoang mang, vẫn đang có lòng dạ thanh thản lúc này ngồi xuống. Chỉ là nhìn xem Lý Hạo cái kia nhắm mắt dưỡng thần bộ dạng, hắn cũng không dám nhiều nói cái gì đó, chỉ có thể ở một bên khẩn trương mà xoa xoa tay trường, vận rốn ruột. Một lát sau, Lưu Tử Quang thần sắc đột nhiên khẽ động. Hắn cảm thấy một tia dị thường đi đến chỗ cao xem xét lập tức sắc mặt đại biến mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ đằng đằng sắc khí chính hướng cái này chạy đến đại sư Minh đại sư Minh bọn hắn đã đến với môi đều run dẩy mà bắt đầu lưu tử Quang hai đuổi run dậy nói chỉ là lý Hạo lại như ngủ giống như chẳng quan tâm bất đắc dĩ, lưu tử quang chỉ có thể trốn ở lý Hạo sau lưng khẩn trương nhìn cách đó không xa nội môn tu sĩ siêu si xíu người chưa đến mấy thanhphi kiếm lại tới trước ra Như là mũi tên lông vũ giống như bình thường thật sâu cắm ở Lý Hạo trước mặt. Lý Hạo vẫn đang bất động. Người chịu là Lý Hạo. Mặt đỏ đại hán khiêng một bả màu vàng đất đại kiếm, cái thứ nhất đỗ tới, dưới cao nhìn xuống nhìn xem khoanh chân ngồi xuống Lý Hạo. Trong mắt của hắn có một tia kinh ngạc, mấy cái kia mấy thanh phi kiếm là hắn lại để cho người thả ra đấy, vì chính là trước cho Lý Hạo một hạ mãn uy. Chỉ là không có nghĩ đến Lý Hạo lại chẳng quan tâm, như là ngủ giống như bình thường. Cái này lại để cho mặt đỏ đại hán có một tia hậm hực. Người đến người phương nào? Lưu tử quan gặp Lý Hạo không đáp lời. Sợ những tu sĩ kia thẹn quá hóa giận đối với hắn bất lợi, loạt hỏi trước, ý đồ ổn định mặt đỏ đại hán. "Ngươi tính toán thâm mơ vậy sao?" Lưu Tử Quang vừa dứt lời, một cái thấp bé tu sĩ liền từ trong mọi người đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là kiêu căng, khinh thường mà nhìn xem Lưu Tử Quang, nói: "Ta, ta, ta là đại sư huynh Kiếm thị." Lưu Tử Quang bị khí thế của nó chọc nhiếp, hàm răng đều đánh nhau mà bắt đầu, đột nhiên linh cơ khé động, cho mình bịa đặt một thân phận. "Kiếm thị?" "Hử, cái kia là vật gì?" Thấp bé tu sĩ trên mặt lộ ra thô bạo chi sắc, Âm linh Hàn Quang tại trong con mắt lóe lên, cũng chỉ làm kiếm, hướng phía Lưu Tử Quang tụ là vẽ một cái. Một đạo lớn gần trượng tiểu kiếm hình quang ảnh lộ ra hóa đi ra, như là quạt hương bổ giống như bình thường chém tới. Lưu Tử Quang ở đâu nghĩ đến trước mắt cái này, người sẽ trực tiếp ra tay, căn bản không có chống cự, đã bị quạt đi ra ngoài. Cả người hung hăng mà ngã tại trên một thân cây, vỏ cây đều bị đụng mất một ít, một đống máu tụi phun tới. Đối với thấp bé tu sĩ hành vi không có người ngăn lại, ngược lại rất nhiều tu sĩ đều là cười ha hả, trong mắt bọn hắn, giết một cái luyện khí tu sĩ cũng giết chết một con kiến không có quá lớn khác nhau. Mặt đỏ đại hán nhìn về phía thấp bé tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, thấp bé tu sĩ cười đáp ý, lui về trong đội ngũ. Người ở nơi này ngồi là có ý gì? Già chết sao? Mặt đỏ đại hán nhìn về phía Lý Hạo, trong mắt thần thái tiểu trở nên băng lệch lên. Lý Hạo vẫn đang không hề có động tính gì. Tại cánh cửa bên trên ngồi chơi Bắc lão nhìn qua Lý Hạo bộ dạng, lại lộ ra một tia vui mừng. Tên tiểu tử này, nguyên lai like là ôm ý nghĩ này, gặp Lý Hạo nhưng không đáp ứng, mặt đỏ đại hán sắc mặt tiểu là biến đổi, trong tay nắm đấm nắm chặt lại bùng ra, hắn hướng về phía sau lưng làm thủ thế. Một người tu sĩ hiểu ý, đứng dậy. Trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, tuyết trắng thân kiếm dưới ánh mặt trời lộ ra sáng chói vô cùng, tu sĩ kia trong mắt hiện lên một tia cờ nhạn, không chút do dự một kiếm hướng phía Lý Hạo đánh xuống. Kiếm quang lẫm lẫm, sát khí ngập trời. Ngay tại mũi kiếm đang muốn tới Lý Hạo ra đầu thời điểm, Lý Hạo cả người lại đột nhiên thức tỉnh. Trong mắt rồi đột nhiên bắn ra một tia tinh mang, như là ngủ sư thức tỉnh giống như, cả người đều tỏa sáng ra một cầu nghiêm nghị khí thế. Ngươi dám? Lý Hạo vẫn đang bất động, cả người như là ra khỏi vỏ bảo kiếm giống như bình thường bộc lộ tài năng, đôi môi run, run qua lên. Cái này hét lớn một tiếng ẩn chứa lý Hạo tích xúc đến đỉnh điểm tinh khí thần cùng đầy ngập nộ khí, mặc dù chỉ là bình thường quát trói thai, nhưng uy lực của nó thật là không nhỏ. Trực tiếp ảnh hưởng một người tâm cảnh. Tu sĩ kêu bên thai như là sấm mùa xuân nổ vàng, cả người đều run rẩy thoáng một phát, không hề bận tâm tâm cảnh phảng phất đện tiến vào một tòa cự sơn, lập tức sóng to gió lớn. Thủ đoạn run lên, mũi kiếm lệch lạc, lao lý Hạo ra đầu đi qua, không có thương tổn đến hắn một sợi tóc. Lý nhiên đứng lên, cả người khí thế lần nữa cất cao. Ngươi dám ta? Hai mắt trợn tròn xoe, Lý Hạo một bước tiến lên, hướng về phía cái kia tâm tình bất ổn tu sĩ lần nữa quát trói thai. Đông đông đông. Tu sĩ kia vốn là tiểu không an tinh tâm tình chấn động càng lớn, cả người khí thế bị đoạn, thân bất do kỷ lui ra phía sau vài bước. Cùng lúc đó, Lý Hạo khí thế trên người lần nữa cất cao. Phục! Hôn đãn, người loạn ta tâm tình. Tu sĩ kia thật vất vả bình phục quyết tâm cảnh, đột nhiên nghĩ đến Lý Hạo ý đồ chân chính, lập tức một búng máu phương ra, tu vi tổn hao nhiều. Tâm tình đối với tu đạo sĩ mà nói thập phần trọng yếu. Tâm thanh thì thanh, tất thị Tâm động Tất thị thần động, nhất là kiếm tu, cả người đều là cùng kiếm giống như, có được một cổ vô kiên bất tồi khí thế, nếu là tâm tình bị phá, khí thế bị tổn hại, tất thì cả đời đều không thể tiến thêm. Cái này tu sĩ đúng là đưa ra không sẵn sàng phía dưới bị lý hạo chiếm khí thế, rối loạn tâm tình. Trước khi là không có kịp phản ứng, hiện tại kịp phản ứng về sau, lập tức cảm thấy đại họa lâm đầu, mới chọc giận phía dưới phun ra một búng máu, làm cho tu vi tổn hại càng lớn. Đương nhiên, đây hết thảy phát sinh đều cùng hắn căn cơ bất ổn có rất lớn quan hệ. Hắn là vì nhanh hơn đột phá, dùng đại lượng đan dược chồng chất đi lên tu vi Căn cơ vốn cũng rất kém cỏi, khi dễ thoáng một phát người bình thường coi như cũng được, nếu là cùng căn cơ ổn định tu sĩ chiến đấu, tất thì lập tức sẽ như bã đậu giống như bình thường. Thật sâu tâm cơ. Mặt đỏ đại hán nhìn thoáng qua chịu không được đả kích mà đã bất tỉnh tu sĩ, trong mắt lập tức gầm lệnh lên, gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo. Quá khen. Lý Hạo liếc trùng tới, hào không lựa bộ, cả người tinh khí thần lúc trước tu sĩ kia thổ huyết hôn mê thời điểm lại cất cao đi một tí. Cho nên, như vậy nhìn lại, rất nhiều người đều cho rằng Hạ vốn là trúc cơ, mà không phải luyện khí. Luyện khí tu sĩ nơi nào sẽ giống như này tinh khí thần Dựa thế, mắt đỏ đại hán cẩn thận đánh giá Lý Hạo, đồng nhiên nói: "Nguyên lai like ngươi là ôm ý nghĩ này." Từ vừa mới bắt đầu tiểu khoanh chân ngồi xuống, xúc tích khí thế của mình, sau đó mặc cho chính mình kiếm thị bị đánh tổn thương, khiến cho khí thế của mình bởi vì phẫn nộ lần nữa gia tăng, cuối cùng tại sinh tử một khắc toàn lực bạo phát đi ra, choang cai chấn nhiếp rồi địch nhân, lại sau đó đoạt người khí thế, loạn nhân tâm trí, khiến cho chính mình có được cùng chúc cơ tu sĩ đồng dạng tinh khí thần. Người đây hết thể với tư cách cũng là vì đề cao mình thực lực, lại để cho chính mình có được một trận chiến thẻ đánh bạc, nói cho cùng Trong lòng ngươi còn không có năm chắc." Mặt Đỏ Đại Hán một câu thành sấm, nói ra lý Hạo chân thật ý đồ. Lý Hạo cũng không hoảng loạn, cả người đều là từ chối cho ý kiến, giờ phút này, tinh thần của hắn đã đạt tới đỉnh phòng, tuyệt đối không thể có nửa điểm lùi bước. "Thì tính sao?" Lý Hạo nhìn thoáng qua mọi người, nói. Mặt Đỏ Đại Hán nhìn xem Lý Hạo trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, phải biết rằng Lý Hạo làm như vậy phong hiểm cũng là rất lớn, nếu là bị người đánh bại, đồng dạng hiểu ý cảnh tổn hao nhiều, cả đời không cách nào tiến thêm. Hắn thưởng thức đúng là Lý Hạo loại này dũng khí. Chỉ là Đã đến một bước này, trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ. Đã ngươi không có nắm chắc, ngươi cần gì phải khiêu khích nội môn? Cái này lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tự nhiên không cách nào nghĩ đến, Lý Hạo là muốn bắt toàn bộ nội môn cho rằng chính mình đã lưu vết chém. Người nào dám ra đây chẳng hắn? Mặc dù đối với Lý Hạo rất là thưởng thức, mặt đỏ đại hán cũng không có nửa điểm muốn ý tứ bông tha, mà là hướng về sau vung tay lên cánh tay, lớn tiếng nói: "Ta đến." Lập tức thì có mấy người đứng dậy. "Không cần các ngươi khó khăn, tự chính mình chọn người." Lý Hạo đột nhiên mở miệng, Dụa ra ngón trỏ chỉ hướng trong đám người, lạnh lùng nói: "Tử ngươi, cái kia thằng lùn." Chương 39: Kịch chiến. Hoàng tiểu hôm nay rất là cao hứng, ở bên trong môn tên không nổi danh hắn rốt cục có thể nên tới một lần thanh danh đại trấn cơ hội. Một cái không biết sâu cả ngoại môn đệ tử lại nếu kêu lên dầm dĩ toàn bộ nội môn. Nội môn Vinh nhục cùng ta có một cái giẫm quan hệ. Lao tử quan tâm chính là lợi ích, cái đánh bại này cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, danh tiếng của ta nhất định sẽ đại trấn Làm không tốt còn có thể đã bị môn phái cao tầng coi trọng. Hoàng Kiêu là nghĩ như vậy. Vì vậy Hắn một đường bị kích động đi theo đại bộ đội đã đến. Sự tính rất thuận lợi, còn chưa mở đánh, hắn tiểu ra cái danh tiếng, phất tay giải quyết một cái nho nhỏ kiếm thị. Đồng môn đều đối với hắn rất tán thưởng, mà ngay cả Dĩ Vãng cao không thể chạm sư huynh đều đối với hắn lộ ra dáng tươi cười. Khoản này mua bán thật sự là hái hoa đã đến. Hoàng Kiêu tràn đầy say mê, rút về đội ngũ. Đồng thời, hắn cũng có vẻ thất vọng. Nếu liền cái kêu ngoại môn đệ nhất nhân cũng tiêu diệt thì tốt rồi. Đáng tiếc, Hoàng Kiêu biết rõ, Ô Dương danh lập vạn nghị cách người rất nhiều, trong đội ngũ tiểu có khâu yếu. Hắn đã xảy ra một lần danh tiếng rồi, nếu là lần này còn cướp độc thủ, chỉ sợ sẽ đưa tới bất mãn. Tinh thông tính toán Hoàng Kiều tự nhiên sẽ không làm cái này lỗ vốn suy nghĩ. Vì vậy, hắn rất là tự nhiên biết danh tiếng dừng lại ở trong đội ngũ gian, ở giữa không nói được lời nào. Chứng kiến mấy cái đồng môn hùng dũng ai vệ đứng dậy, cùng với tiểu tử kia tử thí, Hoàng Kiều vẫn đang kềm nén không được có chút ghen ghét. Nếu để cho ta bên trên thì tốt rồi. Tự ngươi, cái kia thằng lùn. Thật không ngờ, tiểu tử kia rõ ràng bất hỏa, không cùng những người kia tử ngược lại muốn chứng minh cho người. Cái này lại để cho Hoàng Tiểu đã có một tia trở mong, cho nên, mai cho đến Lý Hạo chỉ vào hắn thời điểm, hắn vẫn đang có chút ngây người. thằng lùn. Là nói ta sao? Hướng phía nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy những người khác là ghen ghét nhìn mình. Hoàng Tiểu không khỏi có một loại bánh từ trên trời rớt xuống đập trúng cảm giác của mình. Hôm nay chẳng lẽ là vận may của ta ngày sau? Tiểu tử này rõ ràng chọn lấy ta. Mai cho đến hắn tràn đầy hạnh phúc đứng dậy, hắn cũng không nghĩ tới là Lý Hạo muốn vì lưu tử quan báo thủ. Bởi vì đối với hắn người bậc này mà nói Lý Hạo loại hành vi này thì không cách nào bị lý giải đấy, không có lợi ích dưới tình huống, là một cái không thể làm chung người báo thủ, kẻ lần mới có thể làm. Lý Hạo dương mắt nhìn thoáng qua Hoàng tiểu, hướng về phía bên kia Lưu Tử Quang nói ra. Coi được rồi, hắn đối với thương thế của người hại ta gấp trăm lần trả lại cho hắn. Lưu Tử Quang sướng sở, chỉ cảm thấy nội tâm một hồi ôn hòa, đại sư huynh vậy mà không có quên ta, còn muốn báo thủ cho. Thoáng cái, thương thế của mình tự hồ cũng đã khá nhiều. Lý Hạo không nhìn tới chỉ ngây ngốc Lưu Tử Quang, mà là chuyên chú mà chậm chậm vào địch nhân trước mắt. Hoàng Tiêu cũng đang đánh giá Lý Hảo, trong nội tâm nói: Khi thế ngược lại là không tệ, người bình thường thật đúng là có thể bị hù sợ, chỉ là lao tử lại không ăn ngươi cái này một bộ. Tiến lên trước một bước, Hoàng Tiêu nói: "Tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, gặp ta, xem tại ngươi tự giác muốn chết phân thượng, lưu ngươi toàn thây." Lý Hạo cười lạnh, nói: "Thang lùn, ngươi vận khí không tốt, gặp ta, cho nên ngươi chỉ có thể chết không toàn thây rồi." Ngay vậy, Hoàng Tiêu chưa phát giác ra sinh khí, ngược lại cười ha hả: "Huynh hoàng khoác ai sẽ không? Ngươi cho ta dọa đại đó a." Trong mắt hắn Chúc cơ tụ là trúc cơ, luyện khí tụ là luyện khí, chính giữa cách một đạo khoảng cách, không cách nào vượt qua. Lý Hạo cũng không bỏ trong mắt hắn. Dù sao cũng là mượn tới khí thế, không phải là của mình, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Hoàng Kiêu nhổ ra kiếm của mình, thân kiếm đen kịt, như là tinh thiết rèn giống như, thượng diện còn khắc lấy từng khóa thần bí phù văn. Chứng kiến những này phù văn, Lý Hạo đồng tử co giật lại. Gia chỉ qua trận pháp phi kiếm, cùng bình thường phi kiếm bất đồng, chỉ có gia chỉ qua trận pháp phi kiếm mới có thể ngự kiếm phi hành, trước khi Chu Vân chú cầm phi kiếm đều không có gia chỉ qua pháp. Đây là bởi vì hắn đột phá không lâu, còn chưa kịp đi ra chỉ trận pháp. Tại hắn trong túi chữ vật, tất cả tài liệu cái gì cần có đều có, tất cả đều là ra trì trận pháp sở muốn dùng đến ấy. Rõ ràng cho thấy sớm liền chuẩn bị tốt. Đáng tiếc, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, hết thể đều tiện nghi lý Hạo. Mà giờ khắc này, Lý Hạo đã có một loại da đầu run lên cảm giác. So kiếm, hắn không sợ. Nhưng nếu là trúc cơ tu sĩ phi trên trời cầm kiếm gọi hắn làm sao bây giờ? Hắn cũng sẽ không phi. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Lý Hạo lông mày thâm tỏa, Lập tức lộ ra quả quyết, nắm chặt nắm đấm, đối với chính mình nói, tuyệt đối không thể để cho người này bay lên trời. Hoàng Kiêu tạm thời cũng không có ngữ kiếm nghi cách, hắn căn bản không có nghĩ đến cái loại người chơi xấu đấu pháp. Dù sao chỉ là đối phó luyện khí tu sĩ, như còn chơi xấu chẳng phải là ném đại nhân rồi. Còn nói gì làm náo động? Tiểu tử, thiếp chiêu a. Hoàng tiêu cả người đều nghiêm túc lên, trong tay phi kiếm như là linh xà giống như bình thường đều lay động, phun ra nuốt vào bất định kiếm quang như là lưới rắn giống như bình thường. Lý Hạo không dám lẫng đạo, đột nhiên rút ra phần thủy kiếm. Vâng cả người khí thế đều lần nữa cất cao. Đến đây đi." Vừa dứt lời, hai người thân ảnh tựu biến mất không thấy gì nữa, nhìn kỹ lúc, lại chỉ gặp hai đạo nhân ảnh hung hăng va chạm, vừa chạm vào tứ cách. Đinh! Trường kiếm vang lên, Lý Hạo gan bàn tay có chút đau đớn, Hoàng Kiêu vóc dáng mặc dù thấp, khí lực cũng không nhỏ, nhưng cũng không e ngại, mà là có chút tự tin lần nữa xông lên trước, phân thủy kiếm phát ra ánh sáng màu lam lập lòe, ánh đỏ lên nửa bên mặt. Hoàng Kiêu cũng là có chút ít rung động, ngắn ngủi một lần giao thế, hắn cũng cảm giác được Lý Hạo chân khí hùng hậu, quả thực làm người nghe kinh sợ. Như thế kiên cố vững chắc căn cơ có thể nói là không cách nào tưởng tượng. Bất quá, hắn cũng không có một tia e sợ ý. Luyện khí kỳ có được lá chất khí, mà trúc cơ kỳ có được nhưng lại chân nguyên. Khác nhau một trời một vực. Lần nữa xông lên trước, trường kiếm trong tay Ô làm vinh dự sáng. Đinh đinh đinh. Hai thanh kiếm liên tục va chạm, hai người lập tức giao thủ hơn 10 chiêu. Lý Hạo trong mắt hiện lên một tia khoái ý, hắn rốt cục cảm nhận được Bắc lao lại để cho hắn khiêu khích nội môn chân thật hàm nghĩa. Nguyên lai like chính là như vậy. Không ngừng chiến đấu, không ngừng phấn đấu, trong chiến đấu lĩnh ngộ, đang liệu bắc trong thuần túy kinh nghiệm chiến đấu, kiếm pháp cảnh giới, còn có kiếm pháp ba quản đủ xuống, cùng một chỗ tu luyện. Nghĩ tới đây, Lý Hạo càng là tinh thần đại chấn, huy kiếm lực đạo lần nữa bỏ thêm 3 phần. Trái lại Hoàng Kiều, thì có một loại bị đè nặng đánh chính là cảm giác. Lý Hạo càng đánh càng hăng, hắn chỉ cảm thấy địch nhân tựa hồ đang không ngừng phát triển, mỗi một kiếm đều có một tia tiến bộ. Cái này lại để cho hắn phấn nộ ngoài lại có một ít hoảng sợ. Thật là khủng khiếp thiên phú. Chỉ là, ngươi không thắng được ta. Trong nội tâm tại gào hét, Hoàng Kiều cùng Lý Hạo đáp trả một kiếm về sau, nhảy ra vòng chiến. Tiểu tử Ngươi thật đúng là có chút buồn sự, kế tiếp ta muốn động thật rồi." Hoàng Kiều lạnh lùng nói. Lý Hạo mượn cơ hội thở dốc, con mắt càng phát ra sáng ngời. Hư lạnh một tiếng, Hoàng Kiều cũng khởi hai ngón tay, tại trên thân kiếm một vòng, cả thanh phi kiếm lập tức nhẹ hớp lên. Canh kim kiếm quyết. Vừa dứt lời, hắn trong tay phi kiếm hào quang đại tác, hóa làm một đạo đen nhánh tấm lửa tấm lửa điện xả mà đến. Lý Hạo không dám khinh thường, trước mắt Hoàng Kiều so Chu Vân Cường đại hơn nhiều, cái này lại để cho hắn không thể không toàn lực ứng phó. Phân thủy kiếm pháp, trùng lãng. Nước gợn bắt đầu khởi động, xanh biết thủy quang sáng lạn Trong không khí dợi dạt thủy thuộc tính linh khí đều bị hấp dẫn tới. Dầm dầm. tiếng nước chảy, tựa hồ có đầu sóng nhấc lên ra, cả phiến không gian đều sáng ngời bắt đầu chuyển động, cử động nhẹ như trọng. Kiếm pháp cảnh giới cũng theo mở ra, Lý Hạo cảm giác được rõ ràng, kiếm pháp vi lực lại lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, chính mình trong thoáng chốc đã có thể cảm giác được nặng nhẹ tự kiểm chế cảnh giới. Lập tức muốn đột phá sao? Nghĩ tới đây, Lý Hạo trong nội tâm tựu là vui vẻ, một kiếm đâm ra, một đạo nước tưởng hội tụ mà ra, ngăn tại hoàng tiểu trước người. Ba quang lantan Còn có nhàn nhạt tiếng nước chảy, tựa hồ cái này không có dễ chi thủy đã có ngọn nguồn giống như bình thường. Đồng dạng một chiêu, Lý Hạo dùng đến so điển hải uy lực muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Kiếm pháp đối kháng kiên quyết. Chê cười. Hoàng tiêu suy cười một tiếng, trong tay hấn quyết biến ảo, phi kiếm tốc độ lần nữa nhanh 3 phần. Xíu. Du Như là lợi kiếm giống như, xé rách không khí, hung hăng vào nước tưởng bên trong. Ân. Phi kiếm vào nước, cũng không có tưởng tượng như vậy một xuyên mà qua, ngược lại như là lâm vào vũng bùn giống như, không cách nào tự kiểm chế. Hoàng Kiêu kinh nghi một tiếng. Trong tay hắn quyết tại biến, cả thanh phi kiếm đều chấn động lên, tại nước tưởng trong vụ vù, vù mà bắt đầu, giống như là ở dãy rựa. Thật vất vả vây khốn phi kiếm, Lý Hạo ở đâu nguyện ý đơn giản lại để cho hắn dãy rựa ly khai. Một bước tiến lên trước, trường kiếm đột nhiên hướng phía trước một đâm. Một đạo kiếm khí đâm rách không khí, mang theo một chuỗi khí bạo âm thanh xuyên qua nước tưởng hướng phía Hoàng Kiều cổ họng mà đi. Rào hoạch. Hoàng Kiều tức giận mắng một tiếng, thân hình lệ lạc, tránh thoát Lý Hạo một kích, nhưng trong tay hắn tiếp tố nhưng cũng bị quấy rầy, phi kiếm cuối cùng nhất còn không có dãy rựa mở. Tiểu tử này thật đúng là có chút bọn sự. Đứng ngoài quan sát mặt đỏ Đại hán ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, hắn sau lương phần đông nội môn đệ tử càng là ẩm ý nghị luận. Bàng Tâm mà nói, Hoàng Kiều biểu hiện tuy nhiên không coi là nhiều tốt, nhưng lại cũng không kém, hoàn toàn phát huy ra trúc cơ kỳ nên có thực lực. Nhưng là Lý Hạo lại biểu hiện cực kỳ kinh diễm, không riêng ngăn cản được Hoàng Kiều công kích, nhưng lại hơi chiếm thượng phòng, mà ngay cả Hoàng Kiều công kích đều trói buộc chẳng rồi. Xa xa, một đám loại môn đệ tử vụng trộm vây xem lấy, cái thấy bọn họ ánh mắt lấp đúng là thấy ngây người. Không nghĩ tới, đại sư huynh thật sự có thể chống cự chút cơ Lưu Tử Quang trận mắt há hốc mồm, tuy nhiên trước khi Lý Hạo đánh chết chú Vân, đã từng có chém giết trúc cơ tiền lệ, nhưng là con mắt chó đã thấy cùng nghe được chính là hai chủng khái niệm, cái gì cũng không có Lưu Tử Quang như vậy tận mắt nhìn thấy mà đến rung động. Hoàng tiêu cảm giác được chúng lòng người biến hóa, trên mặt lập tức cũng có chút nhịn không được rồi. Trong nội tâm một phát hung ác, trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu sương mù. Huyết tế chú kiếm thuật. Đầy trời huyết vụ dống nhiên co rút lại, nhưng tuyệt thành một quả châu, điện xạ mà ra. Liên kiếm đều có thể trói buộc chặt nước tường vậy mà không cách nào ngăn cản cái này quả huyết châu. Huyết Châu như vào chỗ không người giống như, trong nháy mắt đột phá nước tượng, đánh lên bị trói buộc ở phi kiếm. Huyết Châu chậm rãi dung nhập trong phi kiếm, cả thanh phi kiếm đều chấn động lên, cả tòa nước tượng đều lung lay sắp đổ, giống như có lẽ đã không cách nào áp chế. Lý Hạo thầm nghĩ không tốt, cả người lập tức lùi ra phía sau. Cùng lúc đó, nước tượng nghiến nát, ầm ầm sụp đổ, phi kiếm phát khốn mà ra. Hoàng Kiêu giờ phút này rốt cuộc bất chấp cái gì mà ngu ấy, ống qua phi kiếm bấm véo cái thủ quyết, sau đó tụ chân đạp phi kiếm, thẳng vào thanh minh. Hắn đúng là muốn ngự kiếm phi hành, trên trời công kích Lý Hạo. Người đây là chơi xấu." Lưu Tử Quang kinh hãi, vô ý thức đứng dậy, phẫn nộ nói. Mặt khác, trúc cơ Tu sĩ sắc mặt cũng có chút không nhịn được, Hoàng Kiều cách làm hoàn toàn chính xác làm cho người khinh thường, bất quá nhưng không ai nói cái gì, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, chỉ sợ bọn họ nếu cùng Hoàng Kiều một cái tình cảnh cũng có thể như vậy làm. Hoàng Kiều sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngừng ở giữa không trùng, cơn ép hiếp khiến cho chính mình bỏ qua lưu Tử Quang đích thoại ngữ. "Hôm nay, hắn thật đúng là mất hết thể diện, đều tại ngươi." Sở Hưu tất cả nộ khí đều chuyển dời đến Lý Hạo trên người. Lưu Tử Quang trong nội tâm suy nghĩ muốn đem lý hạo một kiếm kiếm gọt chết cho Hạ Dận. Nhưng mà, mọi người ở đây chú ý lực đều tập trung ở giữa không trung Lưu Tử Quang trên người lúc, một đạo màu thủy lam hào quang lại theo lòng đất bắn hướng lên bầu trời. Sau lưng cảm giác được uy hiếp khí tức, Hoàng tiểu cả kinh, quay người nhìn lại, lập tức kinh hãi. Làm sao có thể? Phân thủy kiếm vậy mà như là mũi tên nhọn giống như bình thường hướng hắn bay tới. Chẳng lẽ tiểu tử này đã trúc cơ? Hoàng Kiều trong lòng vừa mới hiện lên ý nghĩ này, phân thủy kiếm liền trực tiếp theo bộ ngực của hắn cắm vào, một xuyên đeo mà qua đã mất đi tức giận thi thể từ không trung chán nạn rơi xuống, ngã trở thành vụn vặt. Lý Hạo từng ngụm từng ngụm thở dốc, ánh mắt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Mặt đỏ đại hán há to mồm, một hồi kinh ngạc, tiếp theo giống như là đã minh bạch cái gì, lầm bầm nói: "Không kiếm thuật. Chương 40, Lâm Sơn. Mặt đỏ đại hán một câu nói toạc ra lý Hạo mới chỗ dùng khiến cho chiêu số, mọi người lúc này mới thoải mái. Mới vừa rồi còn thực có không ít người cho rằng Lý Hạo đã trúc cơ. Lưu tử quan cuốn quýt chạy tới, tranh thủ thời gian nâng dậy có chút hư thoát Lý Hạo. "Đại sư huynh, ngươi không sao chứ?" Lý Hạo khoát, khoát tay nuốt vào một quả đan dược, đứng lên, ánh mắt nhìn hướng mặt đỏ đại hán, nói: "Còn muốn chiến sao?" Mặt đỏ đại hán nhìn thoáng qua có chút suy yếu lý hảo, cười nói: "Ngươi còn có thể chiến. Vì sao không thể?" Lý Hạo nói: "Đại sư huynh, ngươi..." Lưu Tử Quang muốn ngăn cản Lý Hạo, lại bị Lý Hạo phất tay ngăn lại. "Lần này ta tùy ngươi." Thở dốc một hồi, cảm giác khôi phục một ít khí lực, Lý Hạo chỉ vào mặt đỏ đại hán, nói: "Truyền ta." Mặt đỏ đại hán sững sờ, tiếp theo nở nụ cười: "Ngươi là đang nói sao?" Lý Hạo không nói Quật cường mà nhìn xem mặt đỏ đại hán, mặt đỏ sắc mặt của đại hán cũng dần dần nghiêm túc lên, hắn cảm giác được Lý Hạo đúng là rất nghiêm túc. Hôm nay bởi vì nhất thời hiếu kỳ tới đây, không nghĩ tới lại gặp được như vậy một vị dây người. Có lẽ, mặt đỏ đại hán đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lý Hạo tựa hồ tại làm lấy quyết định gì đó. Thật lâu, hắn đối với Lý Hạo chân thành nói, "Một kiếm, ngươi nếu là có thể tiếp ta một kiếm, chuyện hôm nay liền thôi, ta dẫn ngươi rời đi, từ nay về sau không tìm làm phiền ngươi." Lý Hạo nghe vậy sở, vốn là nhìn về phía những cái kia chốc cơ tu sĩ, Phát hiện những tu sĩ kia mặc dù rất là kinh ngạc không cam lòng, nhưng không có người lộ ra phản đối chi sắc, giống như có lẽ đã chấp nhận cái này mặt đỏ tu sĩ quyết định. Cái này người rốt cuộc là ai? Giờ phút này, Lý Hạ mới phát hiện cái này mặt đỏ đại hắn không phải đơn giản người cầm đầu đơn giản như vậy. Bất quá, mặt đỏ tu sĩ đề nghị lại làm cho hắn tim đập thình thịch. Giờ phút này thật sự là hắn rất là suy yếu, dưới thực lực giảm quá nhiều, đừng nói là đánh bại cái này, rõ ràng tu vi không đơn giản mặt đỏ tu sĩ, coi như là một cái yếu nhất chút cơ tu sĩ hắn đều chưa chắc có thể chống lại. Nhưng là Mặc dù đã đến tình trạng như thế, hắn vẫn tin tưởng mình nhất định có thể tiếp được một kiếm này. Cho dù tiếp bất trụ, cũng tuyệt đối sẽ không có việc dù sao bác lão ngay tại trước mặt. Mặc dù ở trước mặt hắn, bác lao không có biểu hiện hơn phân nửa điểm ý năng, nhưng là hắn lại tin tưởng, bác lão khẳng định không đơn giản. Nếu không thế, hộ tính mạng hắn cũng là có thể đấy. Đã không có nỗi lo về sau, Lý Hạo ngược lại hưng phấn lên. Một kiếm sao? Đến cùng là dạng gì một kiếm? Ngẩng đầu, hắn đồng dạng kiên định nhìn xem mặt đỏ đại hán. "Ta đáp ứng." Mặt đỏ đại hán đuôi lông mày nhảy lên, nói: Ta cho ngươi 1 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian. Ngay vậy, Lý Hạo cũng không cự tuyệt, tuyệt, mà là lập tức quanh chân ngồi xuống, lấy ra một bả đan dược tiểu nguyên lành nuốt vào. Lưu Tử Quang trong lòng biết chính mình không cách nào dung chuyển Lý Hạo quyết tâm, vì vậy cũng không cố gắng nữa, mà là đi ra phía trước, tiên lặng mà đem Lý Hạo phần thủy kiếm nhặt trở về. Mặt đỏ tu sĩ hướng về sau khoát tay chặn lại, chúng tu sĩ lập tức lui ra phía sau, chống ra một mảng lớn sân bãi. Sau đó, hắn lườm Lý Hạo liếc, một tay đè chặt chuôi kiếm, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ở công tác chuẩn bị lấy cái gì. Tiểu tử này khẳng định không cách nào sống sót rồi." Một người tu sĩ nhìn thoáng qua mặt đỏ đại hán tư thế, thở dài. "Thiên La bạc kiến thức, không nghĩ tới Lâm sư huynh lại muốn dùng chiêu này." Cái khác tu sĩ tràn đầy hướng tới nhìn xem mặt đỏ đại hán, lầm bẩm nói, "Một thiên tài vẫn lạc, bất quá đây cũng là tiểu tử này tự tìm đấy." Mọi người ngay ngắn hướng than thở, mặc dù Lý Hạo là địch không phải bạn, nhưng dũng khí của hắn nhưng lại mọi người chớ kính nể đấy. Tình huống như thế nào? Tại sao dừng lại? Xa xa ngoại môn đệ tử cũng không có nghe được Lý Hạo cùng mặt đỏ đại hán đối thoại. Cho nên chứng kiến hai người cái này, bức quái dị tình cảnh không khỏi có chút nghi hoặc. Xem những tu sĩ kia không ra một mảng lớn sân bãi chỉ sợ còn muốn chiến đấu. Một người tu sĩ quan sát ngược lại là nghe cẩn thận. Thưa mọi người giải thích nói, không hổ là đại sư Vina, áp chủ bài tầng tầng lớp lớp, đơn giản chỉ cần giết một cái trúc cơ a. Một người tu sĩ nghe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đó là ngươi không kiếm thuật. Cách chiến đấu cho ước một giảm chỗ trên một thân cây, Chu Phong ôm kiếm mà đứng. Là bị Đỗ vô xỉ này cướp đi đấy. Tại bên cạnh người, một cái lã lức nữ tử Ngọc Diện hàm sát Cắn răng nói, "Đúng là tạo Phiên Viên. Ngươi xem cái này Lý Hạo có thể chịu được sao?" Chu Phong từ chối cho ý kiến cười cười, "Chẳng biết tại sao, hắn cách như thế xa đúng là biết rõ Lý Hạo bọn hắn theo như lời." Giờ phút này, hắn nhưng lại chuyên chú nhìn xem phương xa, nói ra, "Cùng ta có quan hệ gì? Ta đến nước gì hắn bị một kiếm đánh chết." Tạo Phiên Viên hừ lạnh một tiếng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, "Ngươi xem ta cùng Lý Hạo so sánh với ai mạnh ai yếu?" "Đương nhiên," Chu Phong hỏi, "Ngươi rất không phục." Tạo Phiên Viên sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ đăm chiêu, nói, tự nhiên không phục. Dù sao chúng ta cũng không có chiến qua. Chu Phong không e rẻ, khẽ thở dài. Về sau sẽ có cơ hội đấy. Tạ Phiên Phiên an ủi một câu, Chu Phong nghĩ cách hắn rất hiểu rõ, hắn là bại bởi Diệp Nhất Phi, mà không phải bại bởi Lý Hạo, không có cùng Lý Hạo chiến đấu chân chính qua, trong lòng của hắn tổng là có chút tiếc tụ. Chu Phong không nói, chỉ là ôn nu vuốt ve trong tay mình kiếm, thân kiếm hơi chấn, phát ra từng tiếng càng kiếm hót. Tạ Phiên Phiên sử sốt, không thể tin mà nhìn xem Chu Phong. Người vậy mà. Một khắc đã đến, Lý Hạo đúng giờ tỉnh lại, một bà nhấc lên phần thủy kiếm. Núi kiếm chỉ phía xa mặt đỏ đại hán. Đến đây đi. Một khắc, rất ngắn, khôi phục toàn thịnh là không thể nào đấy, nhưng ba thành tả hữu thực lực nhưng lại có. Lý Hạo tin tưởng 10 phần, chỉ cần ta không chết, ỷu cũng không bại. Rút kiếm a. Mặt đỏ đại hán như cũng nhắm mắt, nói: Người có thể nghĩ kỹ." Chớ có nói nhảm, rút kiếm. Tốt. Con mắt rồi đột nhiên mở ra, phản phất ngủ đông long thức tỉnh, mặt đỏ đại hán cả người tinh khí thần đều là biến đổi. Trong tháng chốc, lại cùng thiên địa liền đã đến cùng một chỗ. Thiên la bạt kiếm tức. Vâng. Trương Kiếm có chút ra khỏi vỏ, rõ ràng mà kiếm ngân vang âm thanh trợt tán phát ra. Phương Viên ba giọng nội đều hồi tưởng đến cái này kiếm ngân vang âm thanh. Á a a. Rất nhiều tu sĩ phát ra kêu thảm thiết, bọn hắn cái cảm giác ngực của mình bị tìm một kiếm, thống khổ. Tất cả mọi người cắn răng chịu được, liên tiếp lui về phía sau. Dù là những này trúc cơ tu sĩ cũng không chịu nổi, cả đám đều dùng chân nguyên bảo vệ chính mình, sắc mặt lại vẫn đang trắng bệnh. Vì vậy, những này trúc cơ tu sĩ cũng lui ra phía sau 100m. Sa sa, Chu Phong cùng Tạ Phiên phiên khẽ miệng đồng thời chạy ra một tia máu tươi, hai người đối mặt đều chứng kiến đối phương trong mắt cái kia một tia hoảng sợ. Cánh cửa, bác lao thành thôi thần sắc thoáng cái cứng đờ, sau nửa ngày mới lầm bẩm nói: "Tuyệt Tinh Cung." Nếu như nói những người khác thừa nhận chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại, như vậy Lý Hạo Tửu là tại thủy chiều trung tâm. Cơ hồ kiếm ngân vang âm thanh vừa mới vang lên, hắn Tửu Phốc ngã xuống đất. Trong ngũ tạng lục phụ phiên giang đảo hải, rời sông lớp biển, trong thoáng chốc tựa hồ chứng kiến một thanh thanh phi kiếm chính hướng phía chính mình tới. Sát khí bức người. Cái này cổ kiếm ngân văng âm thanh trực tiếp tác dụng cùng người linh hồn phía trên, may mắn Lý Hạo linh hồn cường hóa qua. Mây mắn hắn tu luyện Thái thượng dẫn hồn lục, nhưng dù là như thế, hắn vẫn đang tổn thương không nhẹ. Linh hồn tựa hồ cũng bị chém thành mảnh vỡ, vô biên thống khổ bao phủ thần kinh của hắn. Thoáng rút ra một điểm, mặt đỏ đại hán sắc mặt tiểu là tái đi, trắng, nhìn về phía Lý Hạo, phát hiện Lý Hạo mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng lại vẫn đang sẽ nhảy nhảy loạn, không khỏi lộ ra một tiêu kinh hãi. Trả lại kiếm vào vỏ, mặt đỏ đại hắn ném một lọ đan dược, rời đi. Nhớ kỹ, ta gọi Lâm Sơn. Chương 41, Tiên Bạch. Nhìn qua mọi người tuyệt trần mà đi bóng lưng, Lý Hạo thở dài một hơi rãy rủa lấy đứng lên, liền hướng phía trong nội viện đi đến. Đông nhiên, hắn ánh mắt xéo qua lường đã đến cách đó không xa linh hồn bị thương đầy đất lăn qua lăn lại Lưu Tử Quang, đột nhiên nói: "Kể từ hôm nay, ngươi cho ta kiếm thị." Dứt lời, đem Lâm Sơn lưu lại chữa thương đan dược ném cho Lưu Tử Quang, thứ hai liên tục không ngừng nuốt vào. Lý Hạo nhìn thoáng qua, thích thú đi vào trong nội viện. Nhan nhà xương trắng tí ti từng sợi bay lên, che đậy cả tòa tiểu viện. "Bác lão, mau tới hỗ trợ." Mới vừa tiến vào tiểu viện, Lý Hạo liền lảo đảo té ngã. "Ông nguyên thủ một, vận hành thái thượng dẫn hộ lục." Bác lao cũng không giải girò ngắn gọn nói ra Lý Hạo vội vàng vội quanh chân ngồi xuống cũng không kịp cùng bác lao nói cái gì đó liền Lâm vào trạng thái tu luyện theo thời gian trôi qua Lý Hạo trên mặt dần dần lộ ra tái nhận chi sắc, một tia mắt thường không thể gặp hắc khí theo thiên linh chạy ra chứng kiến hắc khí kia chạy ra bác lao lại như ch được gánh nặng thở dài một hơi cái này một hiện tượng bị dị đúng là đại biểu cho Lý Hạo linh hồn bị thương dần dần chữa trị chứng kiến L lý Hạo vô sự bác lao liền lâm vào trong suy tư trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện lấy Lâm Sơn rút kiếm một mặt kia tựa hồ Lâm vào nào đó nhớ lại Tuyệt Tinh Cung, Tuyệt Tinh Cung. Từng tiếng chán nản thở dài tại trong tiểu viện tiếng vọng. Nội môn, Lâm Sơn dẫn người bị giết sạch mà về, lập tức hơi dậy ngàn tầng gợn sóng. Cái gì? Cái kia ngoại môn tiểu tử còn chưa có chết? Con giết Hoàng Kiều, phá vỡ một người tâm cảnh. Còn tiếp được Lâm Sơn sư Vinh Thiên La Bạt kiếm thuật. Nếu như nói phía trước nội dung là lại để cho người phẫn nộ và ngoài ý muốn lời mà nói, như vậy một điều cuối cùng thì là lại để cho tất cả mọi người ở vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi hả? Cái kia ngoại môn tiểu tử tiếp Lâm sư huynh một kiếm còn chưa có chết. Một người đệ tử khiếp sợ ngoài, kéo lại một cái ở đây tu sĩ vội vàng mà dò hỏi. Đương nhiên nhìn rõ ràng rồi, Lâm sư huynh lần này rút kiếm uy lực so sánh với lần còn đại, chúng ta cách được rất xa đều bị thụ một chút vết thương nhỏ. Ở đây tu sĩ sắc mặt có chút tái nhợt, đó là Lâm Sơn rút kiếm đã tạo thành gì chứng. Chỉ là giờ phút này hắn cũng chẳng quan tâm những này, mà là vẻ mặt khiếp sợ hướng những người khác miêu tả lần này kinh nghiệm. Nghe qua toàn bộ trải qua, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ở vào hóa đá trạng thái. Thiên la Bạt Kiếp Thuật Luyện khí tu sĩ? Điều này sao có thể? Ngoại môn. Ở đây đệ tử sau khi trở về, nhao nhao tuyên dương trận chiến đấu này trải qua. Đại sư huynh ba tiếng hét lớn phế bỏ một người. Đại sư huynh không kiếm thuật chém dụng một người. Oanh. Mọi người cảm xúc lập tức bị tiếp nổ. Tất cả mọi người là thật sâu rung động, nhưng cái kia không có đi đứng ngoài quan sát đệ tử càng là đắm ngực giậm chân, đại tháng chính mình bỏ qua cái này có một không hai của chiến. Vì vậy, mọi người buôn tậu bẩm báo, hưng phấn mà hướng người khác truyền truyền lấy. Lời nói, càng truyền càng không hợp tối thượng. Cuối cùng lại truyền ra Lý Hạo một kiếm đánh bại mấy trăm chục cơ lời đồn. Tin tức này như là báo táp giống như, rất nhanh mang tất cả ngoại môn, ngoại môn mấy vạn không người nào người không biết không người không hiểu. Nhất là những cái kia cùng Lý Hạo đồng thời nhập môn tân tấn đệ tử càng là triệt để há hốc mồm. Tất cả mọi người đồng thời nhập môn, trên lệch này cũng quá lớn hơn a. Một chỗ núi, một đạo thanh ảnh, một đạo bóng trắng, trường kiếm mà đứng. Nhìn kỹ lúc, bóng trắng nhưng lại trưởng lão thạch thanh tùng. Thanh ảnh thì là sư huynh của hắn, cái kia thanh ý trưởng lão. Sư đệ, liền mặc cho những này đệ tử hồ đồ. Nhìn xem viên náu ngoại môn, Thầy y trưởng lão như mày, nói ra: "Náo liền náo a, những năm này cổ kiếm môn cũng quá bình tĩnh chút ít." Thạch Thanh Tùng khỏe miệng mang theo vui vẻ, vung lên tay nào nói: "Thế nhưng mà." thanh y trưởng lão lắc đầu, nhưng có chút lo lắng. "Đây cũng là trưởng giáo y tứ." Thạch Thanh Tùng khoát khoát tay, đã cắt đứt Thầy y trưởng lão mà nói, sau đó khẽ cười nói: "Cái gì?" Thanh y trưởng lão nghe vậy, kinh hãi lên tiếng, gặp Thạch Thanh Tùng không đáp, cũng không hỏi nữa, chỉ là thật sâu một hơi hơi lạnh. Hô. Nổ ra một ngụm chọc khí, Lý Hạo chậm rãi mở to mắt. Trong đầu còn có chút hứa hôn mê, nhưng cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Thật không ngờ Thái thượng dẫn hồn lục còn có thể trị liệu linh hồn bị thương. Lý Hạo trong nội tâm toái toé ý nghĩ, nhanh nhẹn đứng lên. Tại bên cạnh người, Bác Lao cao mày. Làm sao vậy Bác lão? Lý Hạo có chút bận tâm mà hỏi thăm. Bác Lao ở trước mặt hắn vẫn luôn là cao thâm nhìn ra, khẩu khí rất lớn bộ dạng, phản phất không có chuyện gì có thể làm khó hắn, hôm nay cái này bức biểu lộ Lý Hạo ngược lại là lần đầu tiên gặp. Ngươi có từng nghe nói qua Tuyệt Tình cung? Bác lão không có trả lời Lý Hạo lợi mà nói, ngược lại hỏi, Tuyệt Tình cung? Lý hạo như mày, nói. Chưa từng nghe qua, làm sao vậy? Bác lao nghe vậy, lại là như mày, hồi lâu, mới lắc đầu, không hề để cái đề tài này, mà là cởi đối với lý hạo nói ra. Lần này tôi luyện ngươi có từng có thu hoạch. Lý hạo gật đầu, thu hoạch tự nhiên là có, nhưng hắn trả giá cao cũng là rất lớn. Thiếu chút nữa ném đi tánh mạng A. Vậy là tốt rồi, tiểu tử ngươi nắm chặt thời gian dưỡng thương A, ba ngày sau tiếp tục. Bác lao cũng không đi hỏi lý hạo đến cùng có cái gì thu hoạch, mà là trêu tức nói ra. tục Lý Hạo nắm chặt lại nắm đấm, thì thào lặp lại một câu: "Sáng sớm hôm sau, Lưu Tử Quang ôm phần thủy kiếm đứng ở trong tiểu viện. Tại bên cạnh người là một thân thanh y Lý Hạo. Hôm nay Lý Hạo sớm đã không tuân thủ ngoại môn đệ tử muốn xuyên đeo áo xám quý cũ, cũng không có người dám nói hắn cái gì. Từ đó về sau, người làm ta kiếm thị, theo giúp ta luyện kiếm." Lý Hạo nói khẽ, lời nói theo gió thổi tiến vào Lưu Tử Quang trong tai. "Cẩn tuân chủ nhân lệnh." Lưu Tử Quang không chút do dự gật đầu. Một khi trở thành kiếm thị, là người nô, cũng không biết hắn như thế nào mừng đấy. Để đó hảo hảo ngoại môn đệ tử không đi làm, càng muốn làm người nô. Hắn không nói, Lý Hạo cũng không hỏi. Trong lòng mỗi người đều có bí mật, Lý Hạo cũng không muốn đi can thiệp hắn, hắn tin tưởng, đến thời gian lưu tử quang tất nhiên sẽ nói ra đấy. Kiếm đến, rũa ra tay phải, Lý Hạo khẽ quát một tiếng. Văng. Phân thủy kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lam ảnh nhập Lý Hạo trong tay. Kiếm vừa vào tay, Lý Hạo cả người khí thế tựu là biến đổi. Bộc lộ tài năng, Phân thủy kiếm pháp. Màu xanh da trời bóng kiếm bao phủ toàn bộ tiểu viện, tí tí nước mát khí bắt đầu hội tụ chỉ một thoáng, vậy mà tạo thành một mảnh hơi nước. Như là múa bụi gian, ở giữa phủ lên thủy mặc, Lưu Tử Quang giống như có lẽ đã nhìn không tới Lý Hạ múa kiếm tư thế vai hùng, trong mắt của hắn, cái có một đạo lại một đạo thủy chiều. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thao thao bất tuyệt. Phạng Phất Sừng đứng tại bờ biển, bên hai của hắn được nghe lấy tiếng sóng, một chút bọt nước bắn tung tóe mà ra nhỏ tại trên mặt của hắn. Thò tay vừa sở, lại phát hiện thật sự về nước. Nhất kiếm phân thủy. Thao thao bất tuyệt không ngớt như tơ lụa thủy triều bị một kiếm chém ra, Lý Hạ cất bước đi ra. Và anh, trước mắt hình ảnh tựa hồ cũng phá vỡ đi ra, Lưu Tử Quang xoa xoa mắt, ở đâu xem tới được mấy cái kia sinh động hình ảnh. Tại hắn trước mặt, rõ ràng chỉ là một người một kiếm mà thôi. Đây chính là ta sở tu làm được phần Thủy kiếm pháp, hôm nay chuyển thụ cho ngươi. Đem phần Thủy kiếm cắm vào ngây ngốc xứng sở Lưu Tử Quang trong tay cầm vỏ kiếm nội, Lý Hạo nói khẽ. Đem một quả ngọc giản ném cho Lưu Tử Quang, bên trong chính khắc ấn lấy phần Thủy kiếm pháp. Nhìn xem trong tay lóe ra thần bí sáng bóng ngọc giản, Lưu Tử Quang triệt để sửng sốt. Bác lão, ta đã dựa theo ngươi phần phó làm. Tiến vào nhà tranh ở bên trong. Lý Hạo đối với Bắc lão hỏi: "Tiểu tử ngươi tiến bộ quả thực kinh người, xem ra cái kia cuộc chiến đấu cho ngươi lấy được chỗ ích không nhỏ, phần Thủy kiếm pháp tinh túy cũng đã lĩnh ngộ đã đến, kế tiếp cũng chỉ muốn hảo hảo thể ngộ, tất nhiên có thể ngộ ra kiếm thế." Bác lao cũng không trả lời Lý Hạo, mà là mở miệng trước khen, thuận tiện lấy vì Lý Hạo vạch tu luyện phương hướng. "Kiếm thế, phải hay là không quá nóng này chút ít, ta ngay cả nặng nhẹ tự kiềm chế cái này kiếm pháp cảnh giới đều không có lĩnh ngộ." Lý Hạo xấu hổ, nói: "Không gấp, cái này kiếm thế lĩnh ngộ cùng tu vi không quan hệ, toàn bộ bằng nội tính" Ta có thể cảm giác được ngươi mấy ngày nay sẽ có chỗ đột phá, ngươi ngẫm lại, nếu là đột phá về sau, không phải là yếu lĩnh ngộ kiếm thế sao?" Bác Lao vừa cười vừa nói. Lý Hạo gật gật đầu. Lĩnh ngộ ba cái kiếm pháp cảnh giới về sau, chính là muốn lĩnh ngộ kiếm thế rồi. Kiếm thế, chính là một người đích ý chí thể hiện. Tu cái gì kiếm, sẽ có cái đó kiếm thế. Kiếm pháp cảnh giới, cùng kiếm thế thì không cách nào so sánh với đấy. Cả hai tầm đó cách biệt một trời, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nếu là đã chết tại Lý Hạo dưới thân kiếm chủ cùng hoàng kiệu bất luận cái gì một người lĩnh ngộ kiếm thế Chỉ sợ cái chết sẽ là lý Hạo rồi. Kiếm thế lĩnh ngộ thập phần khó khăn, trước khi Lâm Sơn cũng không từng lĩnh ngộ, theo bác Lao theo như lời, còn kém một đường. Một đường chiến lệnh, ngàn dặm có khác. Hôm nay Lý Hạo mới được là chính là lợi khí, bác Lao ngay tại vì hắn ý định kiếm thế tu luyện, Lý Hạo cũng không thấy đột nổi có kiếm lệnh tồn tại, hắn sớm muộn cũng có thể lĩnh ngộ kiếm thế, chỉ là thời gian có sớm có muộn mà thôi. Tên tiểu tử kia rất không tầm thường, ta cho ngươi thu hắn vị kiếm thị, tuyệt đối đối với ngươi hữu ích vô hại. Gặp Lý Hạ lâm vào suy tư, Bắc Lao mới mở miệng nói ra, giải thích Lý Hạ mới vấn đề rất không tầm thường." Lý Hạo Nghi ngờ nói, "Trước khi bác lão lại để cho hắn tay Lưu Tử Quang vì kiếm thị hắn cũng rất là nghi hoặc, phải biết rằng kiếm thị thì là người nô, Lưu Tử Quang cũng không phải người ngu rựa vào cái gì muốn làm người nô tải." Lý Hạo mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng có chút không tin. Thật không nghĩ đến, ngày thứ hai Lưu Tử Quang rõ ràng thật sự đến đây, muốn làm Lý Hạo kiếm thị. "Đúng vậy a, rất không tầm thường." Bác lão gật đầu, chắc chắn nói. Lý Hạo đuôi lông mày nhảy lên, chờ đợi Bắc lão giảng thuận. "Cái này Lưu Tử Quang nhìn như bình thường, Cả người không có chút nào ra vẻ yếu kém chỗ, nhưng là trong cơ thể của hắn thiếu hẳn chứa một tia tiên mạch. Tiên mạch? Đúng vậy a? Bác Lao lộ ra hồi ức chi sắc, từ từ nói ra. Thời kỳ viễn cổ, có chút tiên nhân cùng thế tục phàm nhân mến nhau, dưới cơ duyên xảo hợp sinh hạ con nối dõi, cái này con nối dõi liền sẽ có được tiên mạch, sau khi lớn lên nếu là tu đạo, sẽ làm chơi ăn thật, vượt xa đồng loại chi nhân. Người nói là cái này, lưu tử quang trong cơ thể có tiên mạch? Lý Hạo há to mồm, kinh ngạc nói. Nếu là hắn có tiên mạch, hôm nay làm sao có thể mới được là luyện khí kỳ? Bác lão thở dài nói, "Có tiên mạch đúng vậy, chỉ là hắn tiên mạch đã rất nhạt rồi, cơ hồ muốn biến mất, cho nên mới đối với tu luyện của hắn không có nửa điểm tác dụng, ngược lại trở thành hắn chế ước. Cái kia cùng ta có quan hệ gì?" Lý Hạo nghĩ một lát nhi nói ra, "Tự nhiên là đối với ngươi hữu dụng đấy, ngày sau ngươi liền đã biết." Bác Lao cao thâm mặt cho nói, Ba ngày về sau, Lý Hạo thương thế khỏi hẳn, đi ra nhà tranh." Lưu Tử Quang vội vàng bu lại, "Đi, theo ta vào nội môn." Lý Hạo khoát tay chặn lại, "Đi đầu đi đến." Lưu Tử Quang khẽ giật mình, không biết làm sao theo ở phía sau. Chương 42, truyền đạo nhai. Vào nội môn. Đi nội môn làm gì? Lưu Tử Quang sững sở, nghi hoặc nói ra. Lý Hạo ba ngày trước mới cùng nội môn phát sinh ma sát, hôm nay không ai danh nhận tích cũng coi như rồi, làm gì vậy còn muốn đi nội môn. Đây không phải cố tình gây xích mích nội môn thần kinh sao? Lý Hạo cười cười, cũng không đáp lời nói. Lưu Tử Quang đành phải đè nén xuống trong lòng nghi hoặc, che đầu theo ở phía sau, chỉ là nhưng trong lòng không ngừng ở cầu nguyện, ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Một đường không nói gì. Rất nhanh Hai người tiểu đi tới cái kia nguy nga cực lớn trước cửa đá. Lưu Tử Quang dương mắt nhìn nhìn cửa đá, nói: "Chủ nhân, cái này tòa đại môn chính là nội môn một đạo cấm chế, không có chúc cơ tu vi căn bản không cách nào tiến bảo, ta và ngươi hai người." Lý Hạo theo trong tay háo móc ra một quả linh phù, ném cửa đá, cửa đá một hồi bụ bụ, quần quần xương trắng quần quần mà ra, một đạo cánh cổng ánh sáng lộ ra hóa đi ra. Lưu Tử Quang thinh êm im bặt mà rừng, nhìn qua đạo kia linh phù, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nguyên lai like là tàng kinh các linh a, chết không được. Lý Hạo hít sâu một hơi, tại trong lòng hỏi: Bác lão, ngài xác định không có vấn đề. Chỉ cần làm thật sự là quá kiêu ngạo chút ít. Có thể có vấn đề gì? Yên Tâm, lão phu bảo vệ ngươi bình an." Lý Hạo trong nội tâm vang lên bác Lao chắc chắc thinh âm. Vạn nhất những người này thẹn quá hóa giận, quần công ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Hạo vẫn còn có chút lo lắng, hỏi: "Ngươi sợ cái gì? Loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện đấy." Bác Lao tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Trúc cơ tu sĩ có chúc cơ tu sĩ tôn nghiêm, ngươi là tự mình đến địa bàn của bọn hắn gây hấn, bọn hắn nếu là còn quần công ngươi một người, há không là tự mình đánh mình mặt, trên đời này xem thể diện người vẫn là không ít đấy. Hơn nữa, nếu như ta đoán không lầm, trong lúc này môn cao thủ chân tránh là sẽ không tới tìm làm viền người đấy, ngươi một cái luyện khí tiểu tu sĩ căn bản không có bị những cao thủ kia để vào mắt, cho dù có người muốn vây công người, khẳng định cũng là trúc cơ bên trong đích đoạn kết của Trảo Lưu, cho nên, ngươi không cần vô cùng lo lắng. Lý Hạo gật gật đầu, trong lòng của hắn còn có cuối cùng một tia nghi hoặc, thừa cơ hỏi: "Như vậy, vì sao không cùng 3 ngày trước đồng dạng, ở bên trong môn lập một cớ bịa, để cho bọn họ tới tìm ta đâu này?" Bộ dạng như vậy ta không phải chiếm cư sân nhà ưu thế sao? Ta chỉ có thấy được sân nhà, ở đâu có cái gì ưu thế? Bác Lao thủy cười một tiếng, nói ra: Người tại ngoại môn, những cái kia trúc cơ tu sĩ bị ngươi hấp dẫn mà đến, nhìn như là ngươi chiếm hữu sân nhà ưu thế, nhưng thực tế tính ra, cái này ngoại môn địa vực không chỉ có không có cho ngươi nửa điểm tiện lợi, ngược lại tại có chút địa phương hạn chế lấy ngươi, ngươi có thể minh bạch." Ngay vậy, Lý Hạo Lâm vào thật sâu suy nghĩ. "Đúng vậy à, mặc dù cái này ngoại môn là của ta sân nhà, nhưng là ta lại không có được nửa điểm ưu thế, ngược lại để cho người khác lấn đến thăm trước." Thì thế liền yếu đi một đoạn. Thật lâu, Lý Hạ mới thật sâu gật đầu. Bác Lao vừa cười vừa nói: "Cho nên, lão phu mới khiến cho ngươi chủ động tới nội môn, mặc dù nhìn như đều là đồng dạng, kỳ thực lại bất đồng. Đầu tiên, ngươi ở bên trong môn đã bại những cái kia trúc cơ, nội môn tu si chỉ biết cảm giác được cảm thấy thẹn, mà sẽ không sinh ra sát ý, dù sao bọn họ là trúc cơ, thể diện đối với bọn họ mà nói thấy xa xa so người trọng yếu. Thứ hai, nội môn trước mặt mọi người, hết thể đều rất công khai, như vậy sẽ không sợ người khác dùng khiến cho ám chiêu. Thứ ba, đi vào nội môn" Đối mặt đại lượng trúc cơ tu sĩ, đây cũng là đối với ngươi tâm tình một lần tôi luyện, nếu là ngươi có thể kháng trụ áp lực, tâm tình tất nhiên có thể lại bên trên một tầng lầu. Lý Hạo tràn đầy kinh ngạc gật đầu, hắn cũng thật không ngờ nhìn như không có cái gì quá không được địa vực biến hóa vậy mà có nhiều như vậy môn đạo. Tốt rồi, đi thôi, lão phu cam đoan với ngươi, lần này sự tỉnh rồi, ngươi có thể trúc cơ rồi. Bác Lao Thanh Nghiêm dần dần nhượng xuống dưới, hít sâu một hơi, Lý Hạo một bước đạp vào nội môn, phía sau lưu tử quang do dự sau nửa ngày, cắn răng một cái, cũng đi vào theo. Nội môn, đã là cổ kiếm môn chính thức đệ tử. Nội môn đệ tử phổ biến hưởng thụ đãi ngộ đều so ngoại môn môn cao, mỗi tháng đều có đại lượng đan dược cung ứng cùng chuyên gia chỉ đạo kiếm pháp. Hơn nữa, rất nhiều sinh hoạt chi tiết tỉ mỉ đều cùng ngoại môn bất đồng. Thí dụ như ngoại môn đệ tử trụ sở đều là gạch xanh phòng, một bàn, một giường, không có vật khác. Mà nội môn đệ tử nhưng có thể chính mình lựa chọn động phủ, nhưng dùng tìm kiếm ngọn núi mở sân môn, cũng có thể tìm kiếm thủy vực mở thủy phủ, đương nhiên, cũng có thể kiến tạo điêu lan ngọc thế lâu các. Toàn bộ bằng ngứa thích cá nhân mà thôi. Vừa vừa bước vào nội môn, Lý Hạo là được cả kinh. Tốt nồng đậm tiên địa linh khí, cùng ngoại môn so sánh với, trong lúc này môn tiên địa linh khí quả thực nồng đậm gấp 10 lần có thừa, không riêng lượng nhiều, hơn nữa càng thêm tinh thuần. Lý hạo Âm thầm suy nghĩ, nếu là ở tại đây ngồi xuống luyện khí nửa ngày cơ hồ tương đương với hấp thu một khối hạ phẩm linh tinh linh khí. Tại hắn sau lưng, lưu tử quang càng là đã hoàn toàn sử sốt, rất hiển nhiên, nội môn linh khí cũng làm cho hắn rất là rung động. Đợi kịp, trong nội tâm ý niệm biến hóa, Lý Hạ trên mặt lại bất động thanh sắc, nhẹ nhàng nói một tiếng, liền hướng phía trước đi đến. Trên đường đi, thưa thớt xuất hiện mấy cái trúc cơ tu sĩ. Chứng kiến Lý Hạo hai người, nhau nhau dương mắt xem ra. Một cái mặt vàng tu sĩ gôn góp tiến lên đây, kiêu căng nói: "Hai người các ngươi là làm gì vậy đến hay sao?" Lưu Tử Quang có chút khẩn trương, ánh mắt lập lòe bất định, nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo sắc mặt lại không có nửa điểm gì thường, ngược lại một bộ rất bình thản bộ dạng. Vị sư huynh này, sư đệ tới đây là có chuyện quan trọng muốn làm, thỉnh sư huynh chỉ điểm nội môn náo như chỗ. Mặt vàng tu sĩ hiểu rõ gật đầu, ngoại môn đệ tử thỉnh thoảng lại cũng có phụ mệnh đến nội môn làm việc đấy, hắn tự nhiên cũng đem Lý Hạo quy đến cái này một loại đệ tử trên người. Lập tức sắc mặt cũng là dừng một chút, nói: "Xem ra ngươi cũng là tới đây làm nhiệm vụ đấy." Trong lúc này môn náo nhiệt nhất chỗ không ai qua được truyền đạo nhai, ta mang ngươi đi đi." Mặt vàng tu sĩ nghĩ nghĩ, Dứt khoát vì Lý Hạo hai người mang theo đường tới. Đa Tạ sư Minh dẫn đường, sư đệ vô cùng tăng kích. Đối với mặt vàng tu sĩ chắc hẳn phải vậy, Lý Hạo chỉ là cười cười, cũng không có giải thích cái gì, mà là nhẹ nhàng vừa chắp tay, nói ra. Đang khi nói chuyện, hai người liền cùng nhau đi đến, duy chỉ có lưu tử quang theo ở phía sau lơm lớm lo sợ. Sư Minh không biết cái này truyền đạo nhai là địa phương nào. Lộ trình cũng không ngắn, Lý Hạ ba người hành tẩu tầm đó cũng không nhanh, cho nên trên đường đi, liền cùng cái này mặt vàng tu sĩ bắt chuyện lên. Trải qua trao đổi, hai người cũng lung lay rất nhiều. Cái này truyền đạo nhai lai lịch có thể là không như bình thường a. Mặt vàng tu sĩ cảm thán một tiếng, từ từ nói ra: "Tương truyền, truyền đạo nhai là ta cổ kiếm môn khai phái tổ sư cổ kiếm thần quân một kiếm gọn thành đấy, bên trên còn lưu lại lấy hắn năm đó một tiêu kiếm khí." Vừa bắt đầu, rất nhiều nguyên anh lão tổ đều lúc này tìm hiểu, rất nhiều người đều có không nhỏ mà thu hoạch. Về sau, theo thời gian trôi qua, cái này lưu lại kiếm khí đã chậm rãi trở thành nhạt, kim đăng kỳ tu sĩ đều không thể tìm hiểu đến cái gì, cho đến ngày nay, càng là đã biến mất hầu như không còn, chúng ta chúc cơ tu sĩ đều không, thể cảm ứng được nửa điểm bất đồng, chắc là sớm đã biến mất a. Nói đến đây, mặt vàng tu sĩ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Bất quá, tại đây kiếm khí mặc dù đã không có, nhưng cái chỗ này thật là tổ sư một kiếm gọt thành đấy, trưởng giáo cũng không muốn cái chỗ này như vậy xung dốc, cho nên liền lại để cho trong môn tất cả kim đan cao thủ lúc này lưu lại một đạo kiếm khí cung cấp trúc cơ tu sĩ tìm hiểu. Mặt vàng tu sĩ nói, tất cả kim đan tu sĩ đều lưu lại một đạo kiếm khí. Lý Hạo hơi chút tưởng tượng, không khỏi hít một hơi linh khí, hắn rốt cục minh mạch, vì sao cái này chuyển đạo nhai là nội môn náo nhiệt nhất chỗ, tất cả kim đan đến lúc này lưu lại một đạo kiếm khí, liền tương đương với từng kim đan tu sĩ đem mình đối với kiếm đạo cảm ngộ lưu tại tại đây, bộ dạng như vậy thứ nhất, tất cả trúc cơ tu sĩ chỉ cần cẩn thận tìm hiểu liền có rất lớn cơ hội tấn cấp kim đàn. Đợi một thời gian, cổ kiếm môn sẽ sinh ra đợi bao nhiêu kim đệ tử? Cái này cái gọi là trưởng giáo cư nhiên như thế ngu muội, tự động lần này nhìn như là vì môn phái Thiên Thu cường thịnh mà cố gắng, kỳ thực nhưng lại chỉ thấy lợi trước mắt, không biết cái gọi là. Bác Lao đột nhiên tình lình mở miệng, trong lời nói tràn đầy đối với Lý Hạo chố kính nể trưởng giáo khi miệt. Cái gì? Chỉ thấy lợi trước mắt? Lý Hạo sững sở, lập tức tại trong lòng hỏi, bác lão cũng sẽ không tùy tiện bắn tên không đích. Đúng vậy, lại để cho tất cả kim đàn tu sĩ đều lưu lại một đạo kiếp khí, nhìn như là vì môn phái đệ tử suy nghĩ, cho bọn hắn vạch một đấu trường quan đại đạo. Kỳ thực nhưng lại nguy hại môn phái muôn đời cơ nghiệp bất tình chiêu. Phải biết rằng thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, từng cái sự vật xuất hiện hoặc là hủy diệt đều có đạo lý riêng, cái này tu đạo cũng giống như vậy, làm đến nơi đến chốn một lòng tu luyện mới được là chính đạo, phải đi đường tắt, đường tắt há lại tốt như vậy đi hay sao? Mượn cái này Kim Đan kiếm khí làm thí dụ, nhìn như là lại để cho các đệ tử có thể rất nhanh tiến vào Kim Đan, giảm bất đại lượng thời gian tu luyện, nhưng kỳ thực nhưng lại chỉ thấy lợi trước mắt. Tất cả đệ tử đều đi cảm ngộ người khác lưu. Lại kiếm khí, lại không là tự nhiên mình thể ngộ. Bộ dạng như vậy lĩnh ngộ ra kiếm ý lại tính toán cái gì đó, thối khoai lang nát trứng chim sao? Bác lão liên tục hừ lạnh, nói ra, thì ra là thế. Lý Hạo tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Tu đạo một chuyện vạn không được qua loa, cần không ngừng cảm ngộ thiên đạo tự nhiên, đốt cháy giai đoạn cùng đầu cơ trục lợi chính là tối kỵ, cái này trưởng giáo làm dễ dàng sự tỉnh thật có chút thiếu thỏa đáng. Như vậy, ta chẳng phải là cũng không có chính mình cảm ngộ. Khắp nơi dựa vào kiếm lệnh, có thể hay không cũng cho ta cuối cùng nhất kẻ vô ích sự. Đột nhiên, Lý Hạo nghĩ tới chính mình Mồ hôi lạnh liền sung ra, lập tức hỏi: "Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, kiếm lệnh là cái gì?" Là nghịch Tiên chi vật." Cũng sớm đã không phải phàm tục chi vật có khả năng cân nhắc đấy, nếu không phải nhưng, làm sao có thể tạo ra được Đông Lai thất kiếm tiền cái kia các loại đợi định phong nhân vật. Bác Lao thanh âm lạnh lùng chuyển đến, bóp tắt Lý Hạo sầu lo. Lý Hạo chưa phát giác ra tức giận, ngược lại buông xuống một khối tạng đà lớn. "Hừ, ta cũng không tin như vậy dễ hiểu sự tình to như vậy cổ kiếm môn sẽ không người nhìn đấu, cái này cái gọi là trưởng giáo nếu là cử chỉ vô tâm thì cũng thôi đi." Tối đa nói rõ hắn là một cái tài trí bình thường, nhưng hắn nếu là có ý gây nên, chỉ sợ vấn đề này liền thật không đơn giản hơn rồi. Bác Lao thanh âm lại đang lý hạo trái tim vang lên. Ngay vậy, lý hạ bộ pháp trì trệ, lập tức hồi phục bình thường, chỉ là trong lòng của hắn nhưng lại dùng mình. Đã đến, nơi này chính là truyền đạo nhai. Với lúc đó, mặt vàng tu sĩ đột nhiên mở miệng, nói ra. Lý Hạo dơ lên mắt nhìn đi, cái thấy phía trước tấm địa đá mọc lên san sát như rừng, nhiều vô số đám người núi liền không dứt, mỗi khối tấm địa đá dưới mặt đất đều có 3 người ngồi sẽ bằng. Quả nhiên rất là náo nhiệt. Lý Hạo thì thào nói ra, về phía trước vài bước, một phất ống tay áo, theo trong túi chữ vật vung ra một khối tấm địa đá. Tấm địa đá rất lớn rất nặng, đột nhiên vung ra, hung hăng mà áp trên mặt đất, phát ra rung trời nổ mạnh, kích thích trên đất bụi mù. Bụi mù tan hết, tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, tràn đầy tò mò nhìn Lý Hạo một đoàn người. Lưu Tử Quang cầm mắt nhìn một chút trên tấm bia đá nội dung, tiểu Bắc chân lập tức như là run rẩy đồng dạng đều động má bắt đầu, cả người hàm răng đều khanh khách đánh nhau lên. "Trời ạ, người đây là muốn đùa chơi chết ta sao?" Chương 43, kế tiếp là ai? Số người gom lại chuyển động rất là náo nhiệt chuyển đạo nhai rồi đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Lưu Tử Quang khi nào bị nhiều như vậy chốc cơ tu sĩ hung dữ nhìn chăm chú, đã sợ đến liên tục run dậy nếu không là đối với Lý Hạo cuối cùng một tia trở mong ngăn trận lòng của hắn giây cùng, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Nhất là mặt vàng tu sĩ, càng là không thể tin nhìn xem Lý Hạo, con mắt tựa hồ cũng muốn trừng đi ra. Trong lúc nhất thời, quỷ dị an tĩnh lại, tính tựa hổ có thể nghe được phong thanh âm. Chỉ thấy cái kia trên tấm đã biết, 3 ngày trước một trận chiến Sư đệ thu hoạch rất nhiều, tu vi lại có chỗ tình tiến. Vì vậy, mừng rỡ phía dưới, chằn trọc khó có thể chìm vào giấc ngủ, đêm khuya suy nghĩ thật lâu, rốt cục quyết định tự mình đến nhà hướng chư vị sư huynh thỉnh giáo, mỗi ngày tỉ tỉ ba chàng, mai cho đến tiểu đệ chút cơ mới thôi, hi vọng chư vị sư huynh vui lòng chỉ giáo. Ngoại môn Lý Hạo, tư nghĩa, đây là có chuyện gì? Thật lâu, rốt cục có người phản ánh tới, một cái mặt đen nam tử đi ra, không để ý tới sẽ Lý Hạo, ngược lại hướng phía mặt vàng tu sĩ giận dữ hét: "Điên bình sư huynh, ta, cái gì cũng không biết, ta chỉ là dẫn đường đấy." Mặt vàng tu sĩ tử hồ rất là e ngại cái này mặt đen nam tử, không đúng muốn giải thích, lại đột nhiên phát hiện từ đầu đến cuối Lý Hạo đều không có đã từng nói qua hắn đến nội môn làm cái gì, vẫn là hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Lý Hạo là tới làm nhiệm vụ đấy. Hừ, đợi tí nữa lại tính sổ với ngươi. Mặt đen nam tử hất lên ống tay áo, trong mắt nổi lên một kia sắc khí, hung hăng mà quét lấy Lý Hạo. Ngươi chính là cái Lý Hạo. Đúng vậy, là ta. Lý Hạo không có chút nào bởi vì mặt đen nam tử hung tướng mà cảm thấy e ngại, ngược lại mây trôi nước chảy nói. Lớn vật, chúng ta không đi tìm ngươi chuyện. Ngươi lại vẫn dám lấn đến thăm trước, ngươi cái này là muốn chết sao?" Điên Bình cũng không nói lời nào, một cái dáng người thon gầy, sắc mặt có chút tái nhận tu sĩ liền từ trong đám người đứng dậy, nhìn qua Lý Hạo, phẫn nộ nói: "Các hạ là?" Lý Hạo không gấp đường đợi, nói khẽ: "Ta gọi Huyền Thần Vũ, sao?" Thon gầy tu sĩ sững sở, tiếp theo nói ra: "Chư vị sư vinh, sư đệ hôm nay đến vậy tuyệt đối không có nửa điểm đối nội môn bất kính ý tứ, chỉ là gần đây liên tục đột phá, có chút nướng nghệ, muốn muốn tìm người luận bàn một chút, chỉ tiếc to như vậy ngoại môn đã vô đối thủ, tiểu suy đi nghĩ lại, cảm thấy nội môn sư huynh nhất định sẽ vui lòng chỉ giáo, lúc này mới bị kích động đến đây, hôm nay gặp trừ vị sư huynh bộ dáng hung thần ác sát, là không chào đón tiểu đệ sao? Lý Hạo trầm ngâm trong chốc lát, cũng chưa từng nghe qua Huyền Thần Vũ cái tên này, vì vậy liền không để ý tới hắn, mà là tiến lên trước một bước, mặt hướng phần đông chúc cơ tu sĩ chắp tay nói: "Ngư nghệ, luận bản. chỉ điểm." Hoan nên, rất nhiều nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy huyết hướng dâng lên, phận không thể trực tiếp đem Lý Hạo xé thành mảnh nhỏ. Có ngữ như vậy luận bàn sao? Không có việc gì kháng cối bia tới nội môn. Lự khí hùng hổ giọa người, đây cũng là luật bản, rõ ràng là khiêu khích. Cái gì gọi là ngứa nghề? Ngươi ngứa nghề vui cười không có việc gì chặt đi a, chạy đến nội môn cái này đến tính toán chuyện gì? Chỉ điểm. Dưới tay ngươi đều giết hai cái trúc cơ, phế bỏ một cái, còn dùng chúng ta chỉ điểm. Hoàng nên. Ngươi bực này ác khách chúng ta nếu là hoan nên cái kia vẫn thật là quái. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vốn là ôm giàn xếp ổn thỏa tâm tư tu sĩ đều phẫn nộ lên, cái gì di hòa vi quý đều bị bọn hắn ném đến tận sâu đầu, giờ phút này, trong lòng của bọn hắn tại gào thét. Khinh người quá đáng khinh người quá đáng a. Người nho nhỏ luyện khí tu sĩ giết hai cái sơ đẳng nhất khúc cơ, thật đúng là đem làm mình là một nhân vật. Nội môn đệ tử chỉ cảm thấy tức xủi bặm, nhao nhao tiến lên trước một bước, không hẹn mà cùng tản mát ra khí thế của mình, lập tức mấy ngàn người khí thế hội tụ đến cùng một chỗ, như sâu như biển giống như bình thường hướng về Lý hạo áp đi. Cơ hội là trong nháy mắt, lưu tử quang đã bị đè sập, cả người đều cười, đến gặp cả lưng, cơ hồ muốn quỳ xuống, cũng may, những người này khí thế đều là hướng phía Lý Hạ đi đấy, nhằm vào cũng không phải hắn, nếu không Chỉ sợ giờ phút này hắn cũng sớm đã bị chôn sống áp chết rồi. Lý Hạo cũng là không dễ chịu, thiếu chút nữa sẽ bị đè sập, nhờ có kiếm lệnh đột nhiên run lên, giúp hắn đánh tan đại bộ phận áp lực. Nhưng là, mặc dù như thế, hắn vẫn là thật không tốt nhận, sắc mặt tái nhận được giờ người. Tiểu gia hỏa, kháng trụ, kháng trụ áp lực này, đối với người tốt chỗ rất lớn. Bác Lao thanh âm chuyển đến, như là thuốc trợ tim giống như bình thường lại để cho Lý Hạo lập tức nô lên cái eo. Lý Hạo cái này khẽ động làm cũng không có giấu giếm được mọi người con mắt, tất cả mọi người là không thể cùng tự tin mặt lấy, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Chúng ta nhiều người như vậy khí thế liên hợp đến cùng một chỗ kim đan kỳ tu sĩ đều muốn tránh lui, tiểu tử này vì sao cùng không có việc gì động đạm. Vừa lúc đó, Lý Hạo lại đột nhiên rút kiếm ra ra, đỉnh lấy trầm trọng áp lực mạnh mà tiến lên trước một bước, một kiếm chỉ hướng mọi người. Hôm nay ta muốn khiêu chiến ba người, ai dám làm cái thứ nhất? Ta đến. Điên binh hư lạnh một tiếng, rút kiếm ra ra, thân kiếm xanh hồng, ẩn ẩn có ngũ thải quang mang sáng lạ. Chỉ là hắn lại chưa từng có phân phát hiện, tại hắn sau lưng một ít người đã chậm rãi thu liễm khí thế. Bởi vì bọn hắn đối với Lý Hạo thừa nhận như thế áp bách còn dám rút kiếm dũng khí cũng rất là khâm phục. "Tốt, liền ngươi rồi." Lý Hạo cầm kiếm chỉ chỉ địa bình, nói. Đồng nhiên, bác lao thanh âm lại trong lòng của hắn nhớ tới. "Tiểu gia hỏa, nghĩ biện pháp đem những tu sĩ này phi kiếm cùng túi chữ vật đem tới tay, ta đều có trọng dụng." Lý Hạo suy nghĩ trong chốc lát, liền gật đầu xác nhận, mặc dù bộ dạng như vậy làm có thể sẽ lại để cho bọn hắn mâu thuẫn càng tăng lên liệt. chỉ là giờ phút này hắn nhưng lại con dận nhiều hơn không sợ ngứa, sao đã đắc tội, lần nữa tội một chút cũng không có gì. Tâm niệm đến tận đây, Hắn tựu là tiến lên một bước cao giọng nói ra như vậy tỉ thí thái quá mức đơn điệu một ít không bằng thêm chút ít tặng thưởng như thế nào điiền binh sương sở Hồ Nghi nói cái gì tặng thưởng trong các người môn đệ tử nếu là thua liền tháo xuống túi chữ vật cùng Phi kiếm cho ta Lý Hạo cất cao giọng nói vừa dứt lời liền khiến cho một hồi hồ nào cái gì người thật to gan lại vẫn dám đánh chúng ta túi chữ vật cùng Phi kiếm ý niệm Đúng vậy thằng nào cho mày lá gan phía giới Phạmthượng còn dám như thế là cả quả thực muốn chết ta nhìn ngươi thật sự là váng đầu rồi Tu vi không thấy rất cao, nhưng lại lòng tham vô cùng, coi chừng tâm ma sầm lớn, thân tử đạt tiêu. Nguyên một đám nội môn tu sĩ lòng đầy căm phẫn, nộ khí trùng thiên, đều lần này tỉnh chẳng rồi, tiểu tử này còn như thế mạnh miệng, quả thực lại để cho bọn hắn gần muốn phát điên. Điên binh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rút lại, âm u nói: "Ngươi nếu là thua, lại phải làm như thế nào?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh lại, chờ xem Lý Hạo trả lời thế nào. "Không có hắn, ta nếu là thua, liền cầm kiếm cắt cổ là được." Lý Hạo quét mọi người liếc, chỉ điệu lưu nói năng có khí phách, nói: Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt tràn đầy thật sâu phức tạp. Tại hắn sau lưng Lưu Tử Quang càng là vẻ sợ hãi cả kinh, miệng mở rộng nói không ra lời. Điên Bình khỏe mắt cũng là một hồi run dậy, Lý Hạo những lời này nói ra, lại để cho hắn không hiểu cảm thấy dùng cả mình. Hồi lâu, hắn mới có hơi khô khốc đối với sau lưng Tu Sĩ nói ra: "Các vị sư huynh đệ, các ngươi thấy thế nào?" Lại không có người nào trả lời. Điên Bình có chút kinh ngạc xoay người, lại phát hiện tất cả mọi người là thật sâu rung động cùng kiêng kỵ, cũng không người phản ứng đến hắn. "Các vị sư huynh đệ" Tiểu tử này đề nghị các ngươi thấy thế nào?" Điền Bình cắn răng, lại hỏi nữa một lần. Vẫn là không người lên tiếng. Cuối cùng nhất, Điền Bình sắc mặt lại thanh lại bạch, rứt khoát cắn răng một cái, nói: "Chư vị không nói lời nào, ta coi như chấp nhận. Lý Hạo, yêu cầu của ngươi ta thay thế nội môn đệ tử đã đáp ứng. Như thế, thuận tiện." Lý Hạo nhìn thoáng qua mọi người thần sắc, chỉ cảm thấy thống khoái cực kỳ, lớn tiếng nói: Thất tinh kiên quyết." Gặp Lý Hạo lên tiếng, Điền Bình đồng tử đột nhiên ngưng tụ, trường kiếm trong tay một cái quấn, chỉ vào Lý Hạo, là được hung hăng vung lên đúng là trực tiếp ra tay. Trục lãng. Đối với Điền Bình ra tay, Lý Hạo cũng chưa phát giác ra ngoài ý muốn, ngược lại tại hắn động thủ sau một khắc, cũng có động tác, phần thủy kiếm lam sáng long lánh, tiếng nước cuồn cuộn, lấp kín to như vậy nước tường liền trống rông xuất hiện. Bắt đầu. Điền Bình quát lạnh một tiếng, hắn sau lưng mơ hồ trong đó dần hiện ra một quả tinh cầu hình dáng, chỉ là xem không rõ ràng, cơ hồ cùng hư hào giống như bình thường. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh tím âm nhu kiếm khí xảo trá theo Lý Hạo sau lưng đánhút lại. Thật cổ quái quyết. Đối mặt cái này đột nhiên biến hóa, Lý Hạo cũng có chút bất ngờ, nhưng lại cũng không bối rối, tự nhiên hướng về bên trái đạp một bước, hoàn toàn tránh thoát cái này đạo kiếm khí tập kích. Ngay tại hắn chôn tránh thời gian, phía trước Điền Bình lại đột nhiên một tiếng cười lạnh, hai tay cầm kiếm, cưng mạnh hướng phía nước tường đè xuống, tại Lý Hạo kịp phản ứng lúc đã vì lúc qua muộn, to như vậy nước tường lại bị thứ nhất kích mà bại. Người này, so Hoàng tiểu còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Lý Hạo ánh mắt trầm ngưng, trong nội tâm suy nghĩ người này đã không phải là giống như bình thường trúc cơ tu sĩ. Nhưng cái này cũng không có lại để cho hắn có nửa điểm lòng mang sợ hãi, tại nước tường nghiền nát trong nháy mắt đó, Hắn không lùi mà tiến tới, thân thể bên cạnh trượt mà qua, đột nhiên nhảy lên mây trượng, giữa không trung dĩ nhiên chém ra một kiếm. Tích vũ. Một kiếm này cùng với khác kiếm chiêu bất đồng, chính là phần thủy kiếm pháp đệ tam chiêu. Tích vũ. Cuốn truyền miên miên, mưa phùn tầm tã, một tầng tầng hơi nước đều hội tụ mà đến, mông lung, giọt giọt bọt nước liền từ cái này mông lung hơi nước trong rơi ra. Một giọt một giọt đấy, trâu rơi khay ngọc cũng giống như. Điên binh chứng kiến cái này một cảnh tượng, cả người bản năng cảm nhận được uy hiếp. Giờ phút này hắn mới phát hiện Lý Hạo kiếm pháp cũng không có kiếm của hắn Bí quyết uy lực đại, nhưng là Lý Hạo kiếm pháp tạo nghệ lại đã đạt tới tốc ngựa không kịp cảnh giới. Mà lên, cùng Lý Hạo đối chiến có một loại rất cảm giác kỳ quái, phảng phất nhưng cùng một điểm rất nhỏ biến hóa đều không thể giấu giếm được hắn, hắn mỗi một kiếm sử dụng đều là vừa đúng, không nhiều lắm một phân lực, không thiếu một phân lực, loại này chính xác tính toán cùng khống chế lại để cho Điền Bình hết sức kiên kỵ. Hắn tự nhiên không biết, Lý Hạo đây là tu luyện linh hồn cảnh giới môn nhân. Mà giờ khắc này, lại không được phép hắn suy nghĩ nhiều, đang nhìn bầu trời trong cái kia ngâm lung qua ánh sáng long lánh của nước, hắn sát thực tránh né không kịp, cả người đều cuộn mình mà bắt đầu, như là tôm luộc đồng dạng đột nhiên hướng về sau tối lui. Cùng lúc đó, hắn cũng cuống quýt mà chém ra một kiếm. Thiên cơ, ám sát kiếm khí tung hành, như là lưới lớn giống như bình thường hướng bên trên quẩn quẩn mà đi, đưa hắn cháo được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà, nước há lại lưới nét có khả năng bao lại hay sao? Rọt rọt bọt nước như vào chỗ không người giống như bình thường theo lưới lớn khe hở xuyên đeo tới, len ken thùng thùng đánh rất tại dưới mặt đất, lóe lên nguyên một đám lớn hơn một xích nho nhỏ vùng Cái này bọn nước rõ ràng tại chạm đến đến mặt đất một khắc này, biến thành một chút kiếm khí. Điền Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, cơ hồ ngay tại một giây sau, cả người hắn liền thê thảm kêu to lên, từng quả bọt nước không lưu tình chút nào mà đánh vào trên người của hắn, trên mặt, lập tức liền trở nên huyết nhục mơ hồ. Với lúc đó, Lý Hạo lại như nhàn nhã tản bộ giống như, lần nữa chém ra một kiếm. Phúc thủy. Một đạo màu thủy lam quang còn sáng bao phủ ở Điên Bình, Lý Hạo từng bước một chậm rãi đi qua, cũng không đoạn rẽ rửa Bình trên người tháo xuống túi trữ vật, sau đó một bà túm lấy phi kiếm, phục lại đi thẳng về phía trước. Nặng nhẹ tự kiềm chế nguyên lai tiểu là loại cảm giác này. Rất nhỏ điều khiển. Mang trên mặt mỉm cười, Lý Hạo Tượng Kỳ Bắc Lao theo như lời, trong vòng vài ngày hắn nhất định có thể lĩnh ngộ nặng nhẹ tự kiềm chế, không nghĩ tới hôm nay hắn liền lĩnh ngộ. Nước chạy thành sông. Kiềm chế ở kích động trong lòng, Lý Hạo vẫn đang bảo trì mây trôi nước chảy, cầm kiếm chỉ vào ngây ra như phổng mọi người, ấm giọng nói, kế tiếp là ai? Chương 44, hiếm thấy. Một hồi gió núi thổi qua, những này nóng lạnh bất xâm tu sĩ lại đột nhiên cảm giác được một tia hàn khí. Thất bại, cứ như vậy thất bại. Điên bình sư minh vậy mà cũng thất bại, nhưng hắn là sắp đột phá đến trúc cơ trung kỳ đích nhân vật. Dối loạn, toàn bộ rối loạn, cái này luyện khí tiểu tử rõ ràng còn thật sự thắng, ta nội môn tôn nghiêm ở đâu? Mọi người nhao nhao tiếng động lớn ồn ào lên, mỗi người đều là một bộ vẻ kinh hoàng, thậm chí, trong mắt thậm chí toát ra một tia sợ hãi. Trúc cơ tu sĩ sợ hãi luyện khí tu sĩ. Kế tiếp là ai? Đúng lúc này, Lý Hạo mở miệng lần nữa, thanh âm to và ôn hòa, nhưng ở mọi người nghe tới, lại cảm thấy tràn đầy khắc nghiệt. Vô ý thức lui về phía sau một bước, đúng là không ngời lên tiếng kế tiếp là ai? Lý Hạo lần nữa giẫm trận tại chỗ về phía trước, bên nãy mọi người, trường kiếm vui kiếm hướng phía dưới mặt đất vẽ một cái, là được một đạo bảnh ngân. Ý gì nguyên không người hưởng ứng. Đại đa số mọi người là do dự, trong mắt tràn đầy dãy rủa, nếu là thắng, đương nhiên tốt, nếu là thua, cái này có thể sẽ thua lô lớn. Lưu Tử quang ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, cả người đều đã mất đi suy nghĩ năng lực. Không nghĩ tới, chủ nhân thật không ngờ lợi hại. Khiêng đĩa vào nội môn, tiêu gạo thiên hạ. Ký kết đồ ước, chiến chúc cơ, thắng. Ba lượt mở miệng gọi chiến, không người dám ứng. Cái này là bực nào huy phong khí phách. Trong thiên hạ có thể có mấy cái luyện khí tu sĩ có được như thế khí phách cùng thực lực. Lưu Tử Quang cái cảm giác mình mới biểu hiện mất mặt cực kỳ, giờ phút này, mạnh mài nô lên cái eo, cũng đã không thể cho chủ nhân mất thể diện. Ánh mắt nhìn hướng Lý Hạo, rõ ràng có một tia chờ mong, có lẽ ta lần này thật không có cùng làm người. Có lẽ, cứu hận của ta thật sự có thể tạm quyết rồi. Có lẽ. Trán đầy vẻ lo lắng nội tâm trong tựa hồ xuất vào một đường ánh mặt trời, toàn bộ đều là ấm áp đấy, sáng trưng. Lưu Tử Quang chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Mà ngay cả hồi lâu chưa từng đột phá tu vi đều có một tia đột phá dấu hiệu, cái này lại để cho hắn càng đối với Lý Hạo tốt thờ. Đứng tại Lý Hạo sau, Lương Tư Nghĩa đã trước mắt hoảng sợ, hắn cũng không phải sợ Lý Hạo, mà là sợ đồng môn của mình tu sĩ. Lý Hạo là hắn mang đến đấy, mặc dù hắn căn bản là không biết rõ tình hình, nhưng là chuyện này vẫn là cùng hắn thoát không được quan hệ. Nội môn bị làm đục, ném đi đại mặt mũi, nếu là phần đông tu sĩ thẹn quá hóa giận phía dưới cầm hắn cho hả giận, cái này chẳng phải là chết chắc. Tư Nghĩa nuốt nổ nước miếng, nhìn thoáng qua đối diện đồng môn, chỉ cảm thấy có không ít người đã đối với hắn lộ ra hung quang. Không được, nhất định phải phủ sạch quan hệ, nếu không, ta nhất định phải chết. Tương nghĩa tuyệt đối có lý do tin tưởng, mình nếu là không làm mấy thứ gì đó, những này tâm quan thủ lạc đồng môn sư huynh đệ tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tương nghĩa lập tức giẫm trận tại chỗ tiến lên, cầm kiếm chỉ vào Lý Hạo, lớn tiếng nói: "Ta đến chiến với ngươi." Vốn nên là là khí thế vạn quân một câu từ trong miệng hắn nói ra lại có vẻ mềm nhũn nhũn, không có một tia khí thế. Bất quá, cũng không có người chú ý tới những này, tất cả nội môn đệ tử đều là hai mắt to sáng, ngay ngắn hướng nhìn về phía Tương Nghiễm. Bọn hắn không quan tâm ai cùng Lý Hạo chiến đấu, bọn hắn chỗ hồ chính là chỉ cần có người ra để chiến đấu là tốt rồi. Chỉ cần có người ra để chiến đấu vậy thì tốt rồi, nếu không, Mặt Mui đã có thể ném đi được rồi. Thật tình không biết, liền Tương Nghĩa cái này đứa hạnh, tất nhiên sẽ lại để cho nội môn Mặt Mui ném càng lớn. Người. Lý Hạo hầu nghi nhìn thoáng qua Tương Nghĩa, phát hiện người này thực lực thậm chí còn không bằng trước khi Hoàng Kiều, không khỏi có chút khó hiểu. Nhưng cẩn thận ngâm nghĩ thoáng một phát, nhưng có chút cổ quái mà nhìn xem Tương Nghĩa, thằng này nên không là muốn dạ đánh đi. Chứng kiến Lý Hạo trong ánh mắt ẩn chứa điều tra chi ý, Tư Nghĩa không khỏi nháy mắt ra hiệu mà bắt đầu, cả người Ngũ Quan đều muốn nhăn thành cây hoa cúc, dốc sức liều mạng muốn lại để cho Lý Hạo Minh bạch ý của hắn. "Đại ca, ta có thể đánh không lại ngươi a, ta cũng là bị buộc bất đắc gì đó a." "Đại ca, hạ thủ nhẹ một chút, không để cho ta quá thiệt thòi." "Đại ca, ngài có thể ngàn bạn muốn cẩn thận điểm a, tiểu đệ cũng không dám hoàn thủ, ngươi cũng không nên thất thủ động phải người ta bộ vì yếu hại, nếu không, ta đây đã có thể phế đi." "Đại ca." Lý Hạo há hốc mồm, có chút im lặng, cái này người như thế nào cái này đứa hạnh. "Vất quá," hắn vẫn là trịnh trọng gật đầu. Dù sao cái này người cũng rất người vô tội đấy, có thể giúp đỡ một đám a. Tư Nghĩa rốt cục kiên lòng, vụ trộm lao đem mồ hôi trên đầu, trong nội tâm đắng chát vô cùng. Không đánh không được a, hơn nữa bị đánh được nhẹ cũng không được a. Ta đây là tạo cái gì người ta? Ô ô ô. Trong nội tâm khó chịu rơi lệ, trên mặt lại là một bộ hào khí vượt mây bộ dạng. Chỉ thấy tư Nghĩa tiến tới một bước, rút ra trên lưng màu xanh phi kiếm, mũi kiếm dương nhẹ, run run ra một đóa kiếm hoa. Cả người cao ngất như ném lao, một đôi mắt nhìn hằm hằm lý hảo. Lớn một nhỏ nhỏ ngoại môn đệ tử cũng dám khiêu khích ta nội môn oa vũ, ngươi thật đúng là đem làm ta nội môn không người. Tư Nghiễm vụ trộm nhìn đồng môn sư huynh đại liệp, gặp không ít người lộ ra phần chấn chi sắc, không khỏi trong lòng vui vẻ, sau đó vội vàng lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc, hung hăng mà trừng mắt Lý Hạo. Chư vị sư huynh đệ không cùng tranh đấu, đó là bởi vì ta nội môn khoan hồng độ lượng, chư vị huynh đệ tự kiềm chế thân phận, không muốn khi dễ ngươi cái này tu vi thấp kém tiểu bối, ngươi thật đúng là đem làm mọi người sợ ngươi. Nói vừa xong, không ít nội môn tu sĩ đều là nhao nhao hướng phía Tư Nghiễm lộ ra tán dương ánh mắt. Đúng vậy à? Chúng ta cũng không phải sợ ngươi, chúng ta chỉ là không muốn khi dễ ngươi tiểu tử này bối mà thôi. Mới vừa rồi còn tràn đầy xoắn xuýt tu sĩ giờ phút này đều lộ ra bay bồng chi sắc, nhìn xem tương nghĩa tràn đầy thưởng thức. Trước kia như thế nào không thấy ra tiểu tử này như vậy thức thân thể to lớn, minh ngạn nghĩa đâu này. Lý Hạo khẽ miệng co giật thoáng một phát, thiếu chút nữa bật cười, tương nghĩa người như vậy, hắn thật đúng là là lần đầu tiên gặp. Thật sự là hiếm thấy. Tương nghĩa gặp mọi người vẻ mặt, không khỏi có chút đắc ý, nhưng trong nội tâm lại sợ Lý Hạo sinh khí, cho nên trộm nhìn Lý Hạo liếc, gặp hắn mặt không hề giận, vì vậy lòng Cầm trong tay màu xanh trường kiếm, Tương Nghiên xài bước tiến lên, đưa lưng về phía mọi người, mặt hướng Lý Hạo, chỉ thấy thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc nói: "Ta tương nghĩa trong này trong môn chỉ là một buổi bãi hạ người vô danh mà thôi, ở đây sư huynh đệ mỗi người đều muốn so với ta mạnh hơn, chỉ là bọn hắn trở ngại tình cảm không thể xuất thủ, như vậy ta liền nuốt vào cái này quả đắng a, nếu là thua tự nhiên không mặt mũi gặp người, hi vọng chư vị sư huynh đệ thứ lỗi. Lần này môn luận, thôi có chút thảm thiết hơn bị. Không ít tu sĩ đều mặt có vẻ xấu hổ, đúng vậy a, cái này vô danh tiểu tử cũng dám lên sân khấu, ta lại có gì không dám đâu này?" Vừa nghĩ đến đây, lập tức liền lại không ít tu sĩ nói ra. Sư đệ chớ để lo lắng, cho dù ngươi thua cũng không mất mặt, tất cả mọi người sẽ không trách ngươi đấy. Đúng vậy, sư đệ mặc dù thực lực không đủ, nhưng là khí tiết cũng rất là lại để cho người kính nể, ai lại sẽ trách tội ngươi thì sao? Tư Nghĩa trong lòng vui vẻ, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm động, chỉ thấy hắn một bộ cảm động đến muốn chảy ra nước mắt bộ dạng, đối với cái này rất nhiều nội môn tu sĩ túy đầu, sau đó dứt khoát quay người, thấy chết không sợ nhìn xem Lý Hạo. Đến đây đi, chiến đấu a. Lý Hạo nhìn qua Tư Nghĩa, há hốc mồm, cuối cùng nhất im lặng. Hắn rất là hiếu kỳ, như thế hiếm thấy nhân vật là như thế nào sinh ra đến hay sao. Trong lúc nhất thời, hắn đơn giản chỉ cần chưa nói ra lời nói đến. Tương nghĩa gặp Lý Hạo không nói lời nào, cho rằng mới diễn kịch quá kích, lại để cho Lý Hạo tức giận, lập tức sợ tới mức bảy hồn đi sáu phách, tràn đầy đáng thương nhìn xem Lý Hạo. Đại ca a, ngài không nên thay đổi a. Ngài đây là muốn loại nhỏ, tiểu nhân, mệnh a. Lý Hạo phục hồi tinh thần lại, ho khan hai tiếng, nói ra. Bắt đầu đi, người trước xuất kiếm. Thấy thế nào những lời này trong cũng không có nửa điểm khắc nghiệt hào khí. Tiểu tử chịu chết đi. Tư Nghĩa hảo khí vượt mấy quát, dơ kiếm liền hướng phía Lý Hạo vào tới, một kiếm này bay bổng đấy, như là không có ăn cơm giống như bình thường. Cái này lại để cho vừa vừa mới chuẩn bị vận hành chân khí Lý Hạo xương sở, "Hặc, huynh đệ, ngươi cái này cũng quá dạ a." Đánh nhau rõ ràng liền chân nguyên đều không sử dụng, hoàn toàn động tác võ thuật đẹp không có nửa điểm uy lực. Im lặng phía dưới, Lý Hạo cũng tùy tiện chém ra một kiếm, ngăn cản được Tư Nghĩa công kích. Đinh. Hai kiếm va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. A. Tư Nghĩa khoa trương quát to một tiếng. Phản phất đã bị bao nhiêu đả kích đồng dạng, cả người đều là bị ném bay ra ngoài, như là vải rách giống như bình thường hung hăng rơi rơi trên mặt đất. "Tốt, thật là lợi hại." Chỉ thấy Tư Nghĩa tràn đầy thống khổ nói. Lý Hạo liếc mắt, thiếu chút nữa một hơi đều không có đi lên, mẹ đấy, thật sự là tức, gọi cái đéo gì vậy hả? Một mục chú ý chiến cuộc Bắc Lao cũng có chút im lặng, hắn tung hoành thiên hạ không biết bao nhiêu năm, như thế hiếm thấy nhân vật thật đúng là là lần đầu tiên gặp. Mà khác mọi người cũng có chút há hốc mổm, thấy thế nào vừa rồi một chiêu kia cũng không có nửa điểm ý lực, hoàn toàn tựu là động tác thuật đẹp sao. Như thế nào thằng này cũng bị thương nặng đồng dạng, chẳng lẽ cái kia luyện khí tiểu tử vừa rồi vụng trộm hạ độc thủ? Mọi người lần nữa đối với Lý Hạo Kiên kỵ một phần. Hừ, muốn đả bại ta, còn chưa đủ. Ta sẽ không khuất phục đấy. Chỉ thấy tư Nghĩa rên rỉ lấy bỏ lên, quát lớn, vung vẩy lấy phi kiếm, cũng giống như con khỉ nhảy dựng nhảy dựng lao đến, một bên nhảy, còn một bên sông Lý Hạo dùng khiến cho suy nghĩ sắc. Tiểu tử, nhanh chấm dứt ta, cái này đồ hỗn trướng quá ác tâm người rồi. Bác Lão đều chịu không được rồi, tương nghĩa nhân vật như thế có thể làm cho hắn cảm thấy buồn nôn, coi như là tương nghĩa của sự Ân. Lý Hạo nhẹ nhàng lên tiếng, hắn cũng muốn sớm chút chấm dứt trận này cho khơi hài, hắn cảm thấy hắn tại đánh tiếp, hắn chiến ý muốn biến mất. Xin lỗi rồi. Trong nội tâm nói câu thật có lỗi, Lý Hạo ánh mắt hiện lên một tia lạnh túc, trong tay phần thủy kiếm uyển chuyển linh động, hướng phía trước hung hăng vung lên. Văng. Một đạo màu thủy lam kiếm khí hoa tới, khí thế cứng mãnh, uy lực không nhỏ. Tương nghĩa đồng tử đột nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bờ môi đều run rẩy lên. Không, không phải diễn kịch sao? Ngươi chơi như thế nào thật sự? Vội vàng cầm kiếm ngăn cản trước người. Tư nghĩa bị đụng bay lên trên không trung liền phún ra một búng máu lần này cũng không phải diễn trò a với anh hung hăng mà ngã tại dưới mặt đất không ngừng mà run dà lấy tất cảúc cơ tu xít đều trận tròn mắt một chiêu một chiêu liền thất bại Ngươi cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi A Đúng lúc này một đạo dung mạo không sâu sắc bóng người đột nhiên bằng ra Lý Hạo cũng là sự sở bởi vì đạo nhân ảnh kia đúng là Lưu tử Quang chỉ thấy lưu tử Quang mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới không chútt khách khí tháo xuống tư nghĩaa túi chữa vật sau đó dùng sức theo trong tay hắn tún lấy phi kiếm Đốn Phi Lý Hạo chạy tới, hoàn toàn không để ý tư nghĩa cái kia ánh mắt ú u "Cho, chủ nhân." Nhìn qua Lưu Tử Quang lấy ra chiến lợi phẩm, Lý Hạo cũng có chút im lặng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy, cảm giác mình như an phải con rồi thì đồng dạng buồn ôn. Hưng phấn không hiểu Lưu Tử Quang như ném lao giống như bình thường đứng ở Lý Hạo sau lưng, trong lòng của hắn không ngừng tại gào thét. "Một chiêu a, chỉ một kiếm liền thất bại trúc cơ." Chương 45, bác Lao ra tay. To như vậy truyền đạo nhai số người gom lại chuyển động, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả trúc cơ tu sĩ đều là mặt như màu đất ánh mắt lập lòe bất định. Bọn hắn giờ phút này trong nội tâm thập phần mâu thuẫn, đã muốn ra tay, lại sợ vạn vừa sẩy tay. Dù sao bọn hắn những người này tu vi đều không cao lắm, đại đa số đều là trúc cơ sơ kỳ, như liền bình nhanh như vậy muốn đột phá tu sĩ đều rất ít, giải giác mấy người mà thôi. Giờ phút này, đại đa số người muốn không phải nên như thế nào đối địch, mà là muốn vì sao nội môn cao thủ không tại. Như trong phòng môn cao thủ lúc này, chỉ sợ đầy bùi đất đúng là lý hạo rồi. Nội môn cùng ngoại môn không giống với, ngoại môn tu sĩ mặc dù hèn mọn, nhưng thắng tại tự tại. Hoàn toàn giống nhau sự tình thời điểm đều rất là nhàn nhã, thậm chí cũng không có thiếu tu sĩ bài bạc, uống rượu cái gì đấy. Nhưng nội môn lại không giống với, nội môn trúc cơ tu sĩ đã là cổ kiếm môn chính thức cơ sở chỗ. Chúc cơ trung kỳ đã ngoài tu sĩ đều bề buộn nhiều việc, sư môn đều cho bọn hắn phân công nhiệm vụ. Bị phái hướng thiên hạ các nơi, hoặc là trấn thủ một thành, hoặc là trảm yêu trừ ma, hoặc là cùng môn phái khác cạnh tranh. Tóm lại, nội môn tu sĩ không có ngoại môn tu sĩ như vậy tự tại. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm đều có tử vong nguy hiểm, một khi trở lại môn phái đã có nhàn đều nắm chặt thời gian tu luyện, đề cao thực lực của mình. Sau đó lại bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, như thế nhiều lần. Cho nên, Lý Hạo ở chỗ này như thế tiêu gạo, nội môn mới không có xuất hiện lợi hại tu sĩ đối phó hắn, đây cũng là bác lão có can đảm lại để cho Lý Hạo làm như vậy nguyên nhân. Nếu không, cái kia là muốn chết. Hôm nay, tính cả 3 ngày trước một trận chiến, nội môn đã thất lợi mấy lần, những này lưu thủ đệ tử tin tưởng đều đã bị đả kích rất lớn. Duy nhất cao thủ Lâm Sơn cũng không có đem Lý Hạo ra làm sao, ngược lại buông thả hắn, điều này cũng làm cho rất nhiều người không nghĩ ra. Chỉ là, nhưng không ai dám như thế nào nghi vấn, có lẽ Lâm Sơn bản thân thực lực không thế nào cường, nhưng thế lực sau lưng. Vì vậy, đối mặt loại tình huống này, những tu sĩ này trong nội tâm đều rất tâm thần bất định, cùng với thế tục bên trong tiểu hài tử bị đánh đồng dạng, đều trong lòng mình nói, ta ca nếu tại, nhìn ngươi còn dám đánh ta. Những tu sĩ này đều là nghĩ như vậy đấy. Lý Hạo cũng rất là đường làm quan rộng mở, hôm nay chiến đấu lại để cho hắn thu hoạch rất lớn, không riêng đột phá kiếm pháp cảnh giới, nhưng lại đạt được hai cái giá trị xa xỉ phi kiếm cùng không biết bên trong có đồ vật gì đó túi trữ vật. Thật sự là kiếm lợi lớn. Khoe miệng cậu dẫn ra một tia đường cong. Lý Hạo cuối cùng an tâm một điểm. Phải biết rằng lúc trước hắn thế nhưng mà cũng chỉ còn một quả tinh thạch, hôm nay liên tục gặt hái được hai túi chữ vật, cũng có thể trò chuyện dùng an ủi tâm linh của hắn. Tựa hồ biết rõ Lý Hạo đang suy nghĩ gì, một cái âm dương quái mất thanh âm trong lòng của hắn vang lên. Tinh thạch là ta đấy. Là bác lão thanh âm, chân thật đáng tin, còn mang theo ba phần chê cười. Lý Hạo mặt soát thoáng một phát liền lục rồi. Một hồi co kẽ mà cả, cuối cùng nhất Lý Hạo vẫn là bại hạ trận đến. Ta chỉ muốn tinh thạch, những thứ khác ngươi tùy ý. Bác lão dương dương ý thanh âm vang lên. Tựa hồ muốn cho Lý Hạo một tia ăn ủi, chép miệng chần rữa, Lý Hạo cũng không để ý tới bác lão, hắn trầm mặt, hướng về phía đối diện tu sĩ nghiêm nghị quát. Kế tiếp là ai? Đây quả thật là muốn đem khí rơi tại người khác trên người. Không người hưởng ứng, đối diện một hồi lặng im. Lý Hạo mài tốn hơi thừa lời, thầm nghĩ, những tu sĩ này cũng quá không có chủng, chồng, rồi, còn trúc cơ đây này. Nghĩ tới đây, hắn sẽ không có tâm tư tại cùng bọn họ dây dưa, trực tiếp nhìn lướt qua, dùng ngón tay một người tu sĩ, liền ngươi rồi. Đây cũng là mình mở bắt đầu người rồi. Được chọn chúng tu sĩ mặt như màu đất, đám người chung quanh vội vàng tản ra, vì hắn mở ra một cái lối đi. Lý Hạo cũng có chút ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện nhất chỉ liền chọn chúng trước khi cùng hắn đối nghịch Huyền Thần Vũ, trong nội tâm nói, chẳng lẽ cái này là thiên ý. Huyền Thần Vũ sắc mặt rất là khó coi, hắn tự nhiên là cho rằng Lý Hạo là cố ý tìm hắn phiền phải đấy. Hừ, đem làm ta chả lẽ lại sợ người. Rút ra sau lưng phi kiếm, Huyền Thần Vũ bên cạnh hướng phía trước một bước, trong tay ấn quyết vừa bấm, chỉ thấy hắn trong tay phi kiếm đột nhiên một cái cuốn, vậy mà tự động lơ lửng trên không trung. Một chân đạp vào phi kiếm, Huyền Thần Vũ tràn đầy chê cười nhìn xem Lý Hạo. "Ta bay lên trời đi, nhìn ngươi làm khó dễ được ta?" Ngự kiếm phi hành. Dĩ nhiên là chiêu này, mà các chốc cơ tu sĩ sắc mặt đều có chút khó coi, Huyền Thần Vũ cách làm thật có chút vô sỉ. Chỉ là lại cũng không có ai ngăn lại hắn, ngược lại tất cả mọi người rất hy vọng cứ như vậy đánh bại Lý Hạo. Dù sao Lý Hạo như đã thất bại, tất cả mọi người đạt được chỗ tốt, nếu không phải bại, mất mặt cũng không phải mình. Rất ít kỳ nghĩ cách, nhưng rất sự thật. Khi dễ ta không biết bay sao? Hôm nay chẳng cảnh cùng 3 ngày trước Hoàng tiểu là bực nào tương tự. Đồng dạng là khi dễ hắn không biết bay, chỉ là Hoàng Kiểu bởi vì nhất thời vô ý bị Lý Hạo dùng không kiếm thuật đánh lén mà chết, mà cái này Huyền Thần Vũ nhưng lại đã sớm để phòng Lý Hạo. Dù sao ba ngày trước trận chiến ấy đã sớm truyền khắp nội môn, Lý Hạo sẽ không kiếm thuật sự tình sớm cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là, người khác để phòng Lý Hạo dùng không kiếm thuật, Lý Hạo làm sao từng không có để đó người khác ngự kiếm phi hành đâu này? Chứng kiến Huyền Thần Vũ bay lên không trùng, Lý Hạo khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu đất, thản nhiên nói: "Bang lão, nên ngươi xuất thủ." Một cổ bàng bạc linh hồn lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Như là ngủ đông, ở ẩn đã lâu hung thú giống như bình thường. Không nghĩ tới thật sự đã đến một bước này. Lão phu yên lặng vào năm, lại muốn giúp ngươi khi dễ một cái nho nhỏ chốc cơ tu sĩ. Bác Lao hơi có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, nghe hắn nói như vậy, đúng là đã cùng Lý Hạo thương lợi tốt. Trên mặt đất, Lý Hạo để đối phó, bay lên trời, bác lão liền ra tay. Lý Hạo rất là chờ mong, hắn chưa từng thấy qua bác Lao ra tay. Chỉ thấy một đạo chỉ có Lý Hạo mới có thể chứng kiến hư ảo hồn ảnh chậm rãi đi ra, đúng là vẻ mặt bất đắc dĩ bị lão. Lý Hạo ánh mắt long lóng nhìn. Gắt gao nhìn xem bác Lao động tác. Bác Lao cũng không có làm ra cái gì làm cho người kinh ngạc cử động, hắn chỉ là một bước lại một bước chậm rãi hướng phía trước đi đến, ngay tại Lý Hạo trong nội tâm dần dần nổi lên nghi vấn thời điểm, bác Lao mới đột nhiên một cước đạp không, hướng bên trên đi đến. Giống như là không trung xuất hiện một tiết thang lầu, bác Lao một bước lại một bố rất là an tâm hướng phía trước đi đến, mỗi hướng bên trên đi một bước, hắn dưới chân đều nổi lên một tia vô hình rung động. Cứ như vậy, bác Lao thời gian dần qua hướng phía Huyền Thần Vũ tới gần. Lý Hạo nuốt nhộ nước miếng, hắn đã sớm nghi tới Bắc Lao ra tay chỉ sợ sẽ không phải chuyện đùa nhưng lại thật không ngờ sẽ là cái này bước bộ dáng. Không, vô địch rồi. Cái này thật sự vô địch rồi. Lý Hạo thì thào nói ra, hắn trong đầu nghĩ đến một cái hình ảnh. Hắn và người khác tại trên bầu trời đấu pháp đấu được chính kịch liệt thời điểm, bác lao lại cùng quỷ mị đồng dạng chậm dãi đi đến địch nhân sau lưng, sau đó một dao găm chọc đi qua. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm rồi. Lý Hạo miệng đều nhanh muốn liệt thành một đóa hoa, chỉ là hắn lại không có nghĩ qua Bắc lão nguyện ý làm sao như vậy. Tới gần, càng gần. Bắc lão khoảng cách Huyền Thần Vũ đã không xa. Huyền Thần Vũ ngừng trên không trung mấy trăm trượng chỗ, nhìn xem dưới chân Lý Hạo, càng rỡ cười ha hả. Ha. "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi tới đánh ta a, đến đánh ta a." Lý Hạo nhìn thoáng qua cách hắn không đến ba trượng bác lao, vừa trận trắng mắt, nhổ ra hai chữ: Ngùng đốc." Huyền Thần Vũ gặp Lý Hạo không mở miệng, cho là hắn sợ, vì vậy càng thêm càn rỡ mà bắt đầu, Sở Trường Chỉ không kiêng nể gì cả chỉ vào Lý Hạo, thống khoái nói ra: "Ngươi không phải sẽ không kiếm thuật sao? Ngươi cầm không kiếm thuật đến bắn ta à? Đại gia liền đứng ở chỗ này, có loại qua để đối phó ta à?" Lý Hạo chứng kiến Bắc Lao đã cách hắn không đến một trượng, không khỏi nheo mắt lại, tại trong lòng nói ra, Ngu xuẩn. Tu sĩ khác thể diện cũng có chút không nhịn được, Huyền Thần Vũ không dám ứng chiến bay lên không trung chơi xấu vốn liền đủ mất mặt được rồi, nhưng là còn như thế dùng luôn ngữ tương kích, thật là có chút quá mức. Mấy cái cùng hắn quen biết tu sĩ càng là cũng không thèm nhìn hắn, một bộ không biết bộ dáng của hắn. Huyền Thần Vũ tinh tường cảm nhận được mọi người thái độ, chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng bị thương, nhất là bình thường tự cho là quan hệ rất tốt bằng hữu càng là giả bộ như không biết hắn, lập tức lại để cho hắn càng thêm thương tâm mà bắt đầu. Đồng thời, cũng càng thêm điên cuồng. Hắn oán độc chỉ vào Lý Hạo, điên cuồng cười to nói: "Ha ha ha, lão tử muốn một kiếm một kiếm đem ngươi gọt thành mảnh vỡ, lão tử muốn ngươi chết không trôn cách sinh chi địa." Nghe vậy, Lý Hạo sắc mặt cũng là cứng đờ, lập tức lại hòa hoan xuống, chỉ là trên mặt đường cong lại lạnh túc rất nhiều, chứng kiến Bắc Lao đã đến Huyền Thần Vũ sau lưng, Lý Hạo lại cười lạnh nói: "Không biết sống chết, lưu tử quang cũng không biết đây hết thảy, hắn giờ phút này trên mặt cũng có chút sốt ruột, mặc dù hắn đối với Lý Hạo tin tưởng rất lớn, Nhưng mà Mặc hắn muốn vỡ đầu túi đều không thể nghĩ đến đối mặt loại này cục diện nên làm như thế nào. Cái này là luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ chênh lệnh. Một thân thể nội vận hành là chân khí, một thân thể nội vận hành thì còn lại là chân nguyên. Cách biệt một trời. Hơn nữa chúc cơ biết bay, luyện khí tu sĩ không biết bay, đây là một loại không cách nào đền bù chênh lệnh. Lại yếu đích trúc cơ tu sĩ chỉ cần bay lên trời, có thể thành tươi thành thơi đối phó dưới mặt đất luyện khí tu sĩ, mặc kệ có bao nhiêu người, chỉ cần bay lên, coi như là nhóng meo rắn, ngạnh, sao, ngầm, cũng có thể đem luyện khí tu sĩ giết sạch. Mặc dù luyện khí tu sĩ cũng có thể dùng phi hành pháp khí bay lên trời, nhưng lại cùng chúc cơ tu sĩ bất đồng. Phi hành pháp khí dù sao chỉ là thay đi bộ công cụ, có thể dẫn hắn thượng tiên, lại không thể giúp hắn chiến đấu, có đôi khi ngược lại sẽ trở thành luyện khí tu sĩ liên lụy, tại trên bầu trời ngược lại thi triển không khai mở tay chân. Huống chi, Lý Hạo cũng không có phi hành pháp khí. Cho nên, Lưu Tử Quang mới như thế lo lắng. Ha ha ha, không nói a, nhận mệnh đi à nha. Ngươi chỉ cần quỳ xuống cho ta dập đầu bên trên ba cái khấu đầu, ta liền lưu ngươi toàn thây như thế nào. Ha, ha, ha. Càng thêm hung hăng ngang ngược thanh âm tại trên bầu trời chuyển đến, chỉ thấy Huyền Thần Vũ trong tay véo đông lạnh lấy pháp quyết, không ngừng nhè răng cười lấy. Lý Hạo rất dứt khoát bỏ qua hắn, bởi vì giờ phút này, bác Lao đã đến Huyền Thần Vũ sau lưng, hơn nữa giọi ra một chân đối với Huyền Thần Vũ phần cán, kiếm, tại đâu đó sông Lý Hạo nháy mắt ra hiệu. Ha ha ha, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta A. Ngay tại Huyền Thần Vũ vừa muốn nói ồ nói tạ thời điểm, Bắc Lao lại đột nhiên rất không khách khí hướng phía hắn trên mông đít hung hăng đập. thảm một tiếng, Huyền Thần Vũ lời nói đều còn chưa nói hết. Cứ như vậy một đầu từ phía trên bên trên ngã rơi lại xuống đất. Và anh, Hung hăng mà ngã trên mặt đất, cơ hồ lập tức liền mệt rã cả rời, đỏ thấm máu tươi chạy đầy đất. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Chết rồi, chết rồi, một cái trúc cơ tu sĩ rõ ràng tươi sống ngã chết rồi. Tất cả chúc cơ tu sĩ đều là như là gặp quỷ rồi tựa như lui ra phía sau một bước dài, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Tử vong cũng không đáng sợ, không hiểu thấu quái điệu, giẫm máy mới đáng sợ. Chỉ sợ cái này thần vũ chết cũng sẽ không nhắm mắt ta. Trong lúc nhất thời, Lý Hạo tính nguy hiểm tại phần đông trúc cơ trong nội tâm thẳng tắp bay lên. Lưu Tử Quang ngược lại là sớm nhất thanh tình đấy, dù sao hắn hôm nay đã bị chấn động rất nhiều lần, đã thành thói quen, hắn chỉ là cho là hắn càng ngày càng nhìn không tấu Lý Hạo rồi. Hắn cũng không thèm nghĩ nữa Lý Hạo là như thế nào làm được đây hết vậy, mà là hấp tấp đi đến Huyền Thần Vũ thi thể trước, cũng không chê vũng máu dơ bẩn, đơn giản chỉ cần đem túi chữ vật cùng phi kiếm nhặt đi qua. Lý Hạo hướng hắn quăng đi một cái tán dương ánh mắt, sau đó nhìn về phía mọi người, đã tràn đầy lạnh lùng. Hôm nay ba chàng đã tất, ngày mai lại đến. Trở lại ngoại môn rút lời, liền mang theo ngẩn đầu đuễn ngực Lưu Tử Quang rời đi, lại không một người có can đảm ngăn trở. Bởi vì vì tất cả mọi người tại dung động tại Lý Hạo cuối cùng nói câu nói kia, ngày mai còn muốn tới. Chơi ạ. Chương 46, ác khách. Mang theo Lưu Tử Quang trở lại tiểu viện về sau, Lý Hạo hay tiến vào nhà tranh bế quan, sửa sang lại lần này thu hoạch. Đầu tiên, bay ở trước mặt hắn chính là 4 miếng túi chữ vật. Trong đó 3 cái đều là mới lấy được, còn có một nhưng lại chết đi hoàng tiểu lưu lại đấy, cũng không có bị người khác lấy đi, mà là lại để cho thận trọng Lưu Tử Quang thu vào. Lý Hạo khẽ miệng mang theo vẻ mỉm cười, đầu tiên đem 4 thanh phi kiếm thu vào. Cái này 4 thanh phi kiếm chất lượng đều tại sản sàn nhau tầm đó, điền bình yếu lực đỡ một ít, đều là tam phẩm phi kiếm, hơn nữa chứ khắc vào đồ vật trấn pháp. Phi kiếm này thế nhưng mà càng nhiều càng tốt ta, tiểu tử ngươi muốn tận lực thu thập, nếu không về sau có ngươi hối hận đấy. Bác Lao lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lý Hạo bên người, cười tủm tìm nói: "Ân, ta hiểu được." Lý Hạo gật gật đầu, lại không có đi hỏi Bắc lão vì cái gì, vấn đề này lúc trước hắn cũng là hỏi qua đấy, chỉ là Bắc lão lại là một bộ thần bí bộ dạng chỉ là hơi nâng lên sẽ cùng hắn về sau tu luyện có quan hệ, sẽ thấy cũng không có rõ nửa điểm ý lý Hạo biết rõ, nếu là bác Lao không muốn nói, chính mình dù thế nào hỏi cũng không có dùng, nhưng còn không bằng dứt khoát không hỏi, về sau tự nhiên thấy rõ ràng. Mở ra bốn miếng túi chữ vật, Lý Hạo còn không kịp nhìn kỹ, Bắc Lao lại đột nhiên rối ra một tay, tại bốn miếng trên túi chữ vật nhẹ nhàng một vòng, liền thu trở về. Chỉ thấy bác Lao trong mắt lộ ra một tia bất mãn, hoán giận nói: "Cái này bốn cái gia hỏa cũng rất nghèo nàn đi, căn bản không có mấy khối linh tinh sao?" Linh tinh? Lý Hạo trong lòng mắt lạnh Dội vàng đem túi chứa vật ôm ở trong ngực, tinh tế quan sát, chỉ thấy hắn thô sơ giản lược dùng thần thức quét qua, cả người sắc mặt đều là một hồi phát xanh, cắn hàm răng nói: "Bác Lao, ngươi đi rồi, vậy mà một khối linh tinh đều không có lưu cho ta." Lý hạo mới vừa đi xem, phát hiện những vật khác ngược lại là không chút sức mẻ, lại duy trì có thiếu đi linh tinh. "Không phải đã sớm đã nói rồi đấy sao? Linh tinh quy ta, những thứ khác quý ngươi." Bác Lao hừ cục thì thầm, tựa hồ cũng rất là bất mãn. Hơn nữa, lần này thu hoạch vốn sẽ không có bao nhiêu, ở đâu có phần của ngươi, tính bảng ra, Lao phu còn thua lỗ. Lý Hạo vừa trợn trằm mắt, thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, dứt khoát không để ý tới sẽ bắt lão. Ánh mắt lần nữa phóng tới rút lại không ít trên túi chữ vật, Lý Hạo thật là tiến vào bên trong, đem đổ vật bên trong từng kiện từng kiện lấy đi ra. 4 túi chữ vật đều lấy hết, toàn bộ không lớn nhà tranh đều cũng bị tràn đầy. Lý Hạo vén tay áo lên, đầu tiên đem đan dược phân loại. Hoặc Lạc đan, Chu Thiên đan, Thông mạch đan, Quy Nguyên đan, ổ, oh, còn có chút cơ đan. Một lọ bình đan dược bị Lý Hạo thu hồi, bên trong chủng loại rất nhiều, có tăng lên tu vi đấy, đột phá sử dụng đấy, còn có thanh tâm mắt sáng. Bài trừ ma chúng đấy. Nhiều vô số cũng có vài chục bình, hiệu quả cũng có lớn có nhỏ. Lý Hạo con mắt thả ra ánh sáng, mới tổn thất đại lượng tinh thạch phiền muộn bị hắn ném đến tận sâu đầu, tại đây rất nhiều nhưng muốn hắn đều cần dùng đến, nhưng lại đều là trúc cơ tu sĩ dùng cao cấp linh đan. Thí dụ như cái này có tiền nhất điên bình. Trong túi chữ vật rõ ràng trang 3 bình chính dương đan. Đây chính là cao cấp linh đan nha, trúc cơ tu sĩ dùng để tu luyện đều ngại xa xỉ, đây là chuyên môn dùng để đột phá tu vi đấy. Bất quá, cái này đều tiện nghi Lý Hạo. Rốt cục đem tất cả đan sửa sang lại tốt. Lý Hạo thở vào một cái, lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến những vật khác bên trên. Ồ, rõ ràng còn có mấy thanh phi kiếm. Nhìn xem nhìn xem, Lý Hạo lại phát hiện cái này, đống đồ vật bên trong còn có 3 thanh phi kiếm, vì vậy lập tức gom góp đi qua quan sát. Đều là tam phẩm. Lý Hạo nhìn nhìn, nguyên lai like đều là điền bình trong túi chữa vật đồ vật, vì vậy không chút khách khí thu xuống dưới, bác lão không phải nói phi kiếm muốn càng nhiều càng tốt sao? Lý Hạo ánh mắt nhìn hướng còn lại đồ vật, phát hiện đại đa số đều là tài liệu luân khí, còn có chút ít linh dược, linh phù. Bác lão giờ phút này cũng có hứng thú Gom góp tiến lên đây, giúp Lý Hạo chọn lựa. Đầu tiên theo linh dược bắt đầu. Bách niên Nhân Tham, Thử Hình Lưu Lam, Hoàn Hồn Hoa, Bạch Nghiên Linh Chi. Bác Lao thuộc như lòng bàn tay báo ra nguyên một đám linh dược tên, Lý Hạo đi theo phía sau mặt, cười toe toét miệng không ngừng thu lấy. Hai người phân công hợp tác, không đến trong chốc lát, linh dược đã bị sửa sang lại xong. Đây là hỏa cầu phủ, đây là kim qua phủ, đây là Kế tiếp là linh phủ, Bác Lao tốc độ cực nhanh báo ra danh tự, nhìn cũng không nhìn liền ném đến đằng sau, rất rõ ràng, những vật này hắn đều không để vào mắt. Nhưng Lý Hạo lại không phải nghĩ như vậy đấy, những vật này hắn còn là lần đầu tiên có được, đều cảm thấy là đồ tốt, dù sao kích phát linh Phủ không cần lãng phí bao nhiêu chân khí, thời khắc mấu chốt có trọng dụng chỗ. Linh Phủ rất nhanh ok, Bác lao lại ngựa không dừng vó sửa sang lại tài liệu luyện khí. Thiết tinh, thử dương cương, hàn thiết, nguyên một đám rất thông thường tài liệu luyện khí cũng bị lật ra đi ra, đem làm sửa sang lại hết về sau, cả cái gian phòng liền chống trải ra. Ồ, tại đây còn có cái tiểu đồ chơi. Tất cả tài liệu luyện khí đều sửa sang lại hết về sau, Bác lão cầm lấy cuối cùng một vật, nhiều hứng thú nói: Cái gì đó? Lý Hạo cùng nhau đi lên, hỏi: Phi hành pháp khí? Bác Lão nói: Không thể nào. Lý Hạo trong miệng nói xong, trong tay lại hào nghiêm túc, một bả túm lấy, cẩn thận quan sát. Cái này phi hành pháp khí là một chiếc thuyền lá nhỏ, toàn thân hiện lên màu xanh, thuyền nhỏ thuyền đấy ngọn nguồn rậm rạp chẳng chỉ khắc lấy chất pháp. Lý Hạo mặt mày hớn hở cắn nát ngón tay, tại thuyền nhỏ bên trên nhỏ một quả máu tươi, cùng lúc đó, thuyền nhỏ sử dụng pháp quyết đã ở hắn trong đầu hiện hiện. Mây xanh thuyền, nhị phẩm pháp khí. Lý Hạo dương dương đắc ý, yêu thích không buông tay. Hắn còn là lần đầu tiên đạt được phi hành pháp khí, không khỏi có chút hưng phấn. Bay lượn cảm giác hắn còn chưa từng có thể nghĩ qua, vốn tưởng rằng đã đến trúc cơ mới có thể phi hành, không nghĩ tới cái này đã nhận được một cái phi hành pháp khí. Đây chính là có thể làm cho luyện khí tu sĩ phi hành thứ tốt toa. Có cái gì tốt đắc ý hay sao? Không chính là một cái nhị phẩm pháp khí a ư, trúc cơ tu sĩ một kiếm là có thể đem người đánh xuống ra, đến lúc đó người liền game over rồi. Bác lão lại tại lúc này âm trầm nói, Rồi tất lý hạo trong lòng giấy lên ý tứ ngọ lựa. Trong óc thoáng cái tỉnh táo ma bắt đầu Lý Hạo trân trọng nhận lấy mây xanh thuyền, thầm nghĩ, về sau đấu pháp thời điểm có thể ngàn vạn không thể phi hành, nếu không vạn nhất mây xanh thuyền bị hư hao, cái kia không biết bay chính mình chẳng phải là muốn tươi sống ngã chết. Bắc lão nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, "Tiểu tử, đem những này tài liệu luyện khí cất kỹ, về sau đều hữu dụng chỗ." Dứt lời, liền hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo gật gật đầu, đây là bác lão lần thứ nhất phân phó hắn thu thứ tốt, hắn tự nhiên sẽ không lời biếng, cùng lúc đó, hắn đã ở nghi hoặc, Bắc lão lại để cho hắn thu thập phi kiếm cùng tài liệu luyện khí nguyên nhân là cái gì? Nội môn chuyện đã xảy ra mặc dù mọi cách che lấp nhưng vẫn là lọt ra ngoài. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn rặm. Luyện khí tu sĩ lô nội môn chúc cơ cái này đổi mới hoàn toàn nghe thấy lập tức bằng tốc độ kinh người khuyết tán đi ra ngoài. Không riêng gì trong ngoài hai môn đối với Lý Hạo cái tên này như sấm bên hai, mà ngay cả bên ngoài một ít môn phái cũng nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, Lý Hạo rõ ràng tại Thiên Hoa Châu đã coi nho nhỏ danh khí. Lưu tử quang hiện tại thế nhưng mà ngoại môn gây nhân vật rất giỏi rồi, người nào không biết hắn là đại sư Vinh kiếm thị, hơn nữa đại sư Vinh nhất bao che quyết điểm đã từng liền vì Lưu Tử Quang chém giết sạch chúc cơ tu sĩ Hoàng Kiều, cho nên trên đường đi, rất nhiều ngoại môn đệ tử chứng kiến Lưu Tử Quang đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, thậm chí có chút ít khi cùng. Lưu Tử Quang nhìn xem khúng đúng mọi người, trong nội tâm cũng rất là cảm khái. Hắn vừa mới bắt đầu trở thành lý hạo kiếm thị thời điểm, cũng không có thiếu người cười nhạo hắn. Dù sao đã trở thành kiếm thị, tự là người khác nô tài, thân phận địa vị liền giảm xuống. Nhưng là, cũng có ngoại lệ. Tùng nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, đem làm chủ nhân thế lực rất lớn lúc, hắn nô tài địa vị cũng sẽ phí tốc tăng trưởng. Liền như lúc này Lưu Tử Quang, đừng nói ngoại môn tu sĩ, chỉ sợ nội môn trúc cơ tu sĩ cũng không dám vô cùng đắc tội. Bất quá, Lưu Tử Quang nhưng cũng không có cái gì hắn tâm tư của hắn, đối với mọi người định nói, hắn thủy chung đều là từ chối cho ý kiến thái độ. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay địa vị là làm sao tới đấy. Cái phải chiếu cố kỹ lưỡng chủ nhân là được rồi. Lưu Tử Quang toái toé thì thầm. Đi vào tiểu viện, Lưu Tử Quang vừa hay nhìn thấy sắp đi ra ngoài Lý Hạo, vì vậy lập tức nghênh đón. "Chủ nhân, bây giờ là muốn đi." Lý Hạo nhìn thoáng qua Lưu Tử Quang, Thản nhiên nói. Nội môn. Lưu Tử Quang gật gật đầu, hưng phấn đi theo Lý Hạo đằng sau. Hôm nay đã là ngày thứ hai, lại đến khiêu chiến nội môn thời gian. Giờ phút này hắn đã không có có sợ hãi tâm tư, có chỉ là kích động cùng tiêu ngạo, Lý Hạo chiến tích đúng là hắn tin tưởng nơi phát ra. chúc ơ. Tính toán cái gì? Lý Hạo cũng không biết Lưu Tử Quang chính vẻ mặt sùng kính nhìn mình, giờ phút này hắn cũng có chút tiểu kích động, theo trong túi chữ vật lấy xuất thủ trưởng lớn nhỏ mây xanh thuyền, Lý Hạo miệng lầm bầm. Chỉ thấy cái này mây xanh dần dần lớn lên Theo tay cỡ bàn tay thoáng cái biến thành bình thường thuyền nhỏ lớn như vậy, dài ba trượng, rộng một trượng. Lý Hạo mời đến vẫn còn xứng sở Lưu Tử Quang lên tới thuyền nhỏ lên, trong tay có chút không lưu loát đập vào ấn quyết, theo cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra, mây xanh thuyền dưới đáy trận pháp mạnh mà sáng ngời, thuyền nhỏ lay động vài cái, liền chậm rãi bay lên bầu trời. Lưu Tử Quang con mắt đều nhanh chừng đi ra, nhìn qua cái này phi hành pháp khí nói không ra lời. Lý Hạo nhìn bên cạnh phiêu nhiên mà qua mây trắng, lắng nghe lấy bên tai gào thét gió, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Ta Lý Hạo rốt cục bay lên rồi. Năm đó Thiên La thành chính là cái kiệu tuổi mục bay lên rồi. Trong lòng thiên Muộn tựa hồ cũng muốn xếp hạ ra, Lý Hạo vẻ mặt hưng phấn, ngửa mặt lên trời thét giải. A! Một tiếng thét giải, như là lôi âm giống như bình thường xa xa khuyết tán, tất cả ưu sầu cùng khuất nục tại thời khắc này đều sắp xếp sạch xế. sẽ. Phảng phất tháo xuống một tầng gông xiềng giống như, Lý Hạo cái cảm giác mình thân nhẹ như yến, linh hồn cảnh giới lại thâm hậu một ít, ẩn ẩn đấy, hắn hoảng hốt phát giác được trúc cơ đại môn đã không xa. Dưới đáy ngoại môn đệ tử cũng là cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lại làm một hồi ồn ào. Nội môn, truyền đạo nhai Tiếp tiếp, là ai? Lý Hạo cầm trong tay phần thủy kiếm, dưới cao nhìn xuống, tại hắn dưới chân là một cái đã bất tỉnh đi trúc cơ tu sĩ. Kế tiếp, còn có ai? Ngươi, đi ra cùng ta một trận chiến. Ha ha ha, to như vậy nội môn không gây một trận chiến chi nhân sao? Bảy ngày, toàn bộ nội môn đều là một bộ tình cảnh bi thảm bộ dạng. Tất cả tu sĩ cũng như cùng xương đánh chính là quả cà giống như bình thường rút cục lấy đầu. Than thở. Tại đây 7 ngày ở bên trong, Lý Hạo có thể nói là danh tiếng vô lượng, hung uy ngập trời. 7 ngày nội chiến đấu 21 trận, không một thua trận. Tất cả tu sĩ đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên, thậm chí hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ Lý Hạo tìm tới tận cửa rồi. Bọn hắn thật là sợ cực kỳ Lý Hạo, loại này tà môn nhân vật bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. So kiếm pháp không sánh bằng còn chưa tính, nhưng là những cái kia muốn dựa vào ngự kiếm phi hành chơi xấu tu sĩ hết thảy đều rất tà môn theo trên bầu trời rất xuống, mỗi người ngã thành mảnh vỡ, liền cùng với ở phía sau đạp một cước đồng dạng. Trên thực tế, thật đúng là bị đạp một cước. Cho đến ngày nay, còn thực không người nào dám ngự kiếm phi hành, bọn hắn tình nguyện so kiếm pháp trọng thương, cũng không muốn cái chết không minh bạch. Xa sa, một đạo lưu quang sẽ qua, một cái tráng hán gánh vác lấy cự kiếm, trong lực ôm một cái vỏ rượu bay tới. Chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, một cái mắt sắp tu sĩ trực tiếp nhảy dựng lên, liên tục kêu to. Trần Nam sư Vinh, là Trần Nam sư Vinh. Trần Nam sư Vinh hoàn thành nhiệm vụ trở lại đến rồi. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử nhao nhao hoan hô lên. Trần Nam ôm vỏ rượu, như là cự nhân giống như đã đi tới, nghiêm nghị quát. Các ngươi quỷ kêu quỷ gào gì, là không chào đón lao tử sao? Ai biết, hắn lời kia vừa thốt ra, chúng đệ tử lập tức khóc giống lưu nước mắt, liền cùng thấy mẹ ruột đủng trung tâm bị khuất được rối tinh rối mù. Trần sư huynh, ngài rốt cục trở về rồi, các ngươi những cao thủ này không tại thời điểm, cuộc sống của chúng ta trôi qua thật khổ a. Ồ ồ. Trần Nam nhướng mày, một dầm chân, mặt đất đều lúng đưa. Đến cùng xảy ra chuyện gì, đến rất biết nói chuyện nói cho ta biết, chớ cùng cái đàn bà đồng dạng khóc sức nước đấy. Một người tu sĩ rút thút tha thút thít đáp tự thuật lấy, đem những ngày này nước đắng cùng nhau đổ ra, Trần Nam sau khi nghe xong, đã là mặt trầm như nước, chỉ thấy hắn dùng sức một dậm chân, quát lớn. Lẽ nào lại như vậy? xa xa một khối đá xanh hóa thành mảnh vỡ. Chương 47, Trần Nam. Ánh trăng như nước, sao lổn đốn đầy trời, tối nay dị thường xinh đẹp. Lý Hạo xếp bằng ở nhà tranh nóc nhà, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Một cổ tinh khiết màu trắng linh khí rót thành dòng suối theo trong miệng tiến vào, tiếp theo như là con run giống như rắn lượn thẳng xuống dưới, bị lý Hạo chân khí thôn vệ sạch sẽ. Tắm rửa lấy phồn tinh nguyệt hoa, lý Hạo chỉ cảm thấy tâm thanh trong như gương, tối nay tu luyện đều lộ ra thuận lợi rất nhiều. Bác lão hồn ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại lý Hạo sau lưng, nhìn xem lý Hạo ngay ngắn chật tự thủ nạn thì thào nói ra. Tiểu gia hỏa này, muốn trúc cơ đến sao? Bên ngoài sân nhỏ một rặng cây trong một rừng cây, truyền đến trận trận kiếm ngân vang âm thanh. Một thanh niên vung mồ hôi như mưa, không ngừng bổ chém lấy chung quanh cây tối. Lá rụng rực rỡ, như là hoa vũ giống như bình thường phiêu phiêu linh không đích rơi vãi rơi xuống. Thanh niên trên người đều tràn đầy lá cây cùng đánh cây. Đây chính là Lưu Tử Quang. 7 ngày đến theo Lý Hạo Khiêu chiến nội môn, hắn chứng kiến Lý Hạo là như thế nào đánh bại một cái có một cái cường địch, như thế nào sáng tạo ra, tạo ra thuộc về mình huy hoàng. Lý Hạo Huy Hoàng cũng là niềm ngạo của hắn. Trong lòng của hắn, Lý Hạo quả thực tiểu là không gì làm không được, thậm chí chỉ là tu vi của ta phải hay là không quá yếu chút ít. Một người thời điểm, Lưu Tử Quang tưởng tượng nghĩ đến vấn đề này, hắn nhận thức vì tu vi của mình thật sự quá yếu, cùng Lý Hạo khoảng cách không ngừng kéo đại. Lý Hạo những ngày này nhanh chóng tiến bộ tiến thêm một bước đã kích thích hắn, rốt cục lại để cho Lưu Tử Quang hạ quyết tâm. Mặc dù không thể đi theo chủ nhân bộ pháp, ta cũng không thể kéo đến quá xa. Từ nay về sau, hắn mỗi ngày một có thời gian sẽ luyện kiếm, hắn cũng cùng năm đó Lý Hạo đồng dạng mỗi thời mỗi khắc ở tu luyện. Tu luyện, cường đại đã đã trở thành người khác sinh tín điều. Cảnh ban đêm dần dần phai nhạt xuống dưới, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc, một vòng mặt trời đỏ rực lượn bay lên, tỏ rõ lấy ban ngày tiền đến. Lý Hạo chủ tớ hai người không hẹn mà cùng đi vào bên ngoài sân nhỏ, Lý Hạo gọi ra mây xanh thuyền, hai người theo trên bầu trời chậm rãi bay đi. Giữa ban ngày, một thuyền lá nhỏ tại trên bầu trời chạy chậm rãi, một thanh y nam tử độc lập thuyền đầu, ngắm nhìn phương xa, tại hắn sau lưng là một tháo xám nam tử, ôm kiếm mà đứng. Một màn này, tựa như thần tiên du lịch. Nội môn đã đến. Chủ tớ hai người đi đến truyền đạo nhai. Lưu Tử Quang mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, mà Lý Hạo nhưng lại biến sắc. Không đúng, không đúng. Trực giác cảm giác có cổ quái, nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Đúng lúc này, bác lao thanh âm tại Lý Hạo trong lòng vang lên, có chút trầm trọng. Quá tính. Lý Hạo trong lòng vẻ sợ hãi, lại xem xét bốn phía, lập tức cảm thấy rất không đúng. Đúng vậy, quá an tĩnh. Ngày xưa truyền đạo nhai luôn tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt, mặc dù Lý Hạo đến đây gây hấn, cũng không có như thế yên tĩnh qua. Cho nên, không đúng. Trong nội tâm giữ lại một tia đề phòng. Lý Hạo chậm rãi lên truyền đạo nhai, lên truyền đạo nhai về sau, không riêng gì Lý Hạo, mà ngay cả hắn sau lưng Lưu Tử Quang cũng cảm giác được không đúng. Hai người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, chỉ thấy truyền đạo nhai bên trên hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả nội môn trúc cơ tu sĩ đều khoanh chân ngồi dưới đất, chỉnh tề, như là quân đội giống như bình thường. Hơn nữa, ngày xưa động ở trên mặt sợ hãi đã không có, mà là mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng cuồng vọng. Lưu Tử Quang có chút khẩn trương cầm chặt phi kiếm, nghĩ, chẳng lẽ những người này muốn hợp nhau tấn công? Lý Hạo lại không có nhiều như vậy nghĩ cách, vừa lên truyền đạo nhai, hắn liền quét mắt mọi người một vòng, sau đó con mắt liền như là nam châm giống như bình thường bị một người hấp dẫn. Người kia khoanh chân ngồi ở phía trước nhất, cường tráng như là núi thịt giống như, mắt như trung đồng, đầu lớn như cái đấu, thực tế trên gương mặt tràn đầy dâu quay nón trồng dâu, như là loạn thảo giống như bình thường. Cả người tàn mát ra một cổ cường dã khí thức, liền như là trong núi dã thú. Lý Hạo gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhìn xem người này, trong lòng của hắn trực nhẹ, trực giác nói cho hắn biết, người này, đại địch. Đúng vậy, Rõ ràng có thể tại to như vậy trong đám người liếc mắt liền phát hiện sự hiện hữu của ta, ngươi tiểu tử này ngược lại cũng có chút môn đạo. Trắng hắn đột nhiên mở miệng, hắn trong mắt dấy lên hai đóa hỏa diễm, nhìn xem Lý Hạo lúc vậy mà cho thứ hai mang đến một loại nóng rực cảm giác. Thanh âm đàm thoại ồ ồ vô cùng, mà lộ ra có chút u mộm. Ở này cường Tráng Hán vừa dứt lời thời điểm, theo hắn trên người tản mát ra một cổ bá đạo khí thế dữ dội hướng phía Lý Hạo áp tới. Ngươi tiểu là những này nhát gan chi đồ giúp đỡ. Đối với cái này nam tử khí thế, Lý Hạo lơ đễnh, nội môn nhiều người như vậy khí thế hắn đều có thể thừa nhận tung chi cháng hắn này. Cho nên, lập tức hắn cũng là mặt không đỏ tim không nhảy, như là không có việc gì người giống như bình thường nhẹ giọng hỏi, "Cái gì gọi là giúp đỡ?" Cháng hắn tự hồ đối với Lý Hạo có thể thừa nhận được ở khí thế của hắn có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra một cái khát ngáo dáng tươi cười, liếm liếm bờ môi nói, "Rõ ràng là ngươi tiểu tử này thừa dịp ta nội môn cao thủ ra hết, đến đây khi nhục ta nội môn không người, hôm nay ta làm nhiệm vụ trở về, chính là vì bảo vệ ta nội môn tôn nghiêm, mà không phải cái gì giúp đỡ, có thể hiểu được." Lời nói đã hết, đã là ba phần hắn ý. Lý Hạo hít sâu một hơi, cũng học Tráng Hán bộ dáng khoanh chân ngồi xuống, đối với Tráng Hán có thể phát ra khí thế tiếp tục bỏ qua, cười nói: "Cái gì gọi là khi nhục?" Từ vừa mới bắt đầu lý mô đều là ôm luận bản ý nguyện mà đến, cũng không có nửa điểm ý khiêu khích, Sư mình muốn mình dám nha. Cương từ đoản lý. Ngươi rõ ràng tiểuu là khiêu khích, nếu là bình thường luận bàn, tại sao có thể có 5 người đã chết tại trong tay của ngươi? Đúng lúc này, một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền ra, Lý Hạo chứng kiến, đó chính là thương thế còn chưa có khỏi hẳn đi bình. Giờ phút này, mặt của hắn trong mắt tràn đầy hoán độc lớn tiếng nói, quả nhiên, nghe nói có 5 người chết đi, trắng hắn sắc mặt tiểu là lại léo. một cổ càng thêm thô bạo khí thế phát ra, hướng phía Lý hạo Phương hướng hung hăng áp bách. Lý hạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ: "Điền sư huynh lời ấy sai rồi, cái kia chết đi 5 người cùng ta có quan hệ gì?" Chính bọn hắn bay lên trời, muốn dùng ngự kiếm thuật đối phó ta, tiểu đệ cũng là sợ đến nhanh, còn kém muốn ngảnh cổ liền vẫn, chỉ là không biết nguyên nhân gì, những cái kia sư huynh bay lên trời sau đều cùng hạ sủi cạo giống như bình thường rất xuống, rơi phấn thân bay cuốt. Điều này cũng làm cho sư đệ ta chăm mối vẫn không có cách giải. Cho nên, ta liền thường tại suy nghĩ, có lẽ là những này sư huynh ngự kiếm thuật trình độ không đủ, không có khống chế thỏa đáng, cho nên mới gây thành đại họa. Giờ phút này Lý Hạo đúng như một truyền lá nhỏ giống như, tại cháng Hán khí thế áp bách dưới tại sóng tái phủ, mặc ngươi gió táp sóng xô, ta tự sừng sững bất động. Cháng Hán sắc mặt cũng là có chút ít lung tung, hắn cảm giác Lý Hạo tựa như một cái chân trượt cá trạch, khí thế của hắn như là sóng cồn giống như bình thường hung ác gáp đi qua, tại đã đến Lý Hạo trên người lúc lại hướng phía một bên trượt mở đi ra. Trở như lau dầu giống như bình thường. Nhìn đến đây, Tráng Hàn rốt cục ý thức được khí thế của mình đối với Lý Hạo không có nửa điểm tác dụng, cho nên hắn cũng không hề uổng phí công phu. Mà là thu liễm khí thế, trên mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. "Ngươi, ngươi." Lư kiếm thủy bình không tốt, khó coi, từ phía trên bên trên đến rơi xuống ngã chết, loại này hoang đường lý do ngươi cũng có thể nghĩ ra. Điên bình thiếu chút nữa một hơi không có đi lên tươi sống kìm nén mà chết, chỉ thấy hắn toàn thân run dậy chỉ vào Lý Hạo, như là điên giống như bình thường. "Ngươi trông thấy cái đó, cái trúc cơ tu sĩ sẽ không có việc gì từ phía trên bên trên đến rơi xuống." Ngươi cái này người rốt cuộc muốn không muốn ra mặt? Ngươi. Nói vừa xong, Điền Bình liền tràn đầy ván độc nhìn xem Lý Hạo, đối với Tráng Hán Thuất Thít nị nó nói: "Trần Nam sư huynh, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta à? Năm cái sư huynh đệ đều là không biết chúng cái gì yêu pháp, từ phía trên bên trên đến rơi xuống ngã chết rồi, liền ngay cả chúng ta đều là bị trọng thương, liền phi kiếm cùng túi trữ vật đều bị cướp đi rồi, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à?" Lời còn chưa nói hết, Điền Bình đã khóc không thành tiếng, đây cũng không phải làm bộ đấy, hắn đây là đau lòng a. Hắn trong túi trữ vật thế nhưng mà hắn cả đời tích xúc Cứ như vậy không có. Hắn quả thực đau lòng phải chết, đây không phải cái gì ủy khuất nước mắt, mà là đau lòng thổ lộ. Của ta tinh thạch, ồ ồ ồ. Của ta phi kiếm, ồ ồ ồ. Bảo bối của ta, ồ ồ ồ. Im miệng. Trắng hắn hét lớn một tiếng, cái này điền bình tiếng khóc lại để cho hắn tâm phiền ý loạn, lập tức tựu là nộm mà bắt đầu. Một đại nam nhân khóc cái gì khóc, quả thực mất hết nội môn chúng ta mặt. Trắng Hãn quát lớn hoàn tất, lập tức lạnh lùng nhìn xem Lý Hạo, hỏi: "Ngươi chỉ dùng cái biện pháp gì phá ngữ kiếm thuật hay sao? Đây cũng không phải hắn muốn vì người bị chết báo thù." Dù sao những người kia cùng hắn không thân chẳng quen, sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì, hắn chố hổ nhưng lại những tu sĩ này chết kiểu này. Chúc Cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ lớn nhất khác nhau chính là một cái biết bay, một cái không biết bay, mà cái này lý hạo vậy mà có thể cho Chúc Cơ tu sĩ vô thành vô tức đánh mất năng lực phi hành, từ phía trên bên trên mất cái chết, điều này không khỏi làm Tráng Hán rất là kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng ý thức được ở trong đó giá trị. Nếu như ta biết cái này pháp môn mà nói. Nghĩ tới đây, cái này Tráng Hán trong lòng tựu là một hồi lửa nóng. A, có lẽ là gió lớn chăng eo. Lý Hạo Lộ làm ra một bộ vẻ do dự, tựa hồ là đang tự hỏi, cuối cùng nhất lần đầu, nghiêm túc nói ra. "Do lớn chăng eo?" Tráng Hàn ánh mắt lộ ra điên cùng sắc ý, một chữ dừng lại một câu nói. "Ngươi, dám, đùa nghịch ta?" Chỉ một thoáng, sắc ý ngập trời. Lớn mật, "Ngươi biết trước mặt ngươi là ai chăng? Ta cho ngươi biết, đây là ta nội môn cao thủ Trần Nam sư Minh. đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Ngươi cũng dám làm cản?" Từ trong đám người chuyển đến một thanh âm, giận dữ lấy Lý Hạo. "Nguyên lai like là trúc cơ trung kỳ, chết không được." Lý Hạo lại mắt, Nhìn về phía Trần Nam, lẩm bẩm nói, hắn sau lưng Lưu Tử Quang vẻ sợ hãi cả kinh, có chút lo lắng nhìn xem Lý Hạo. "Ha ha ha, làm sao vậy, ngươi sợ?" Trần Nam gặp Lý Hạo không nói lời nào, cho là hắn cứ đảm, lập tức cười ha hả, tùy tiện nói ra. "Sợ." Lý Hạo cũng nở nụ cười, tại hắn cười đồng thời, cũng phóng xuất ra khí thế của mình, là một loại tự tin, không sợ khí thế. Trần Nam tiếng cười im bặt mà dừng. Theo Lý Hạo khí thế ở bên trong, hắn đã nhìn ra Lý Hạo lựa chọn. "Ai sẽ sợ ngươi? Có loại một trận chiến." Cái kia liền chiến a. Rút ra sau lưng giữ tận cử kiếm, Trần Nam xài bước tiến lên, cầm kiếm chỉ vào Lý Hạo, cao giọng nói: "Có dám một trận chiến?" Trong thanh âm tràn đầy tự tin cùng khiêu khích. Lý Hạo cũng đứng lên, rút ra màu thủy lam phần thủy kiếm, kiếm quang như nước, thân kiếm như nước, kiếm quang như nước, cả người cũng như nước giống như bình thường. Nhưng hắn nói ra mà nói lại đồng dạng tràn đầy tự tin cùng khiêu khích. Người muốn chiến, cái kia liền chiến." Chương 48, bỏ. Yên lặng. Yên lặng cực kỳ. Tất cả mọi người không dám phát ra một tia âm. Ngay cả là mới kêu gạo lợi hại nhất Điền Bình cũng không dám nói thêm cái gì. Đại khí cũng không dám thở gấp. Quý vị, Trần Nam tựa hồ rất hài lòng như vậy hào khí, khỏe miệng mang theo mỉm cười, lạnh lùng nói: "Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu là giao ra cái kia pháp môn, ta liền bỏ qua cho ngươi, nếu không, thử." Theo cuối cùng một câu hừ lạnh, Trần Nam hung hăng mà một giậm chân, xa xa một khối đá xanh đều liệt thành mảnh vỡ. Uy hiếp ý tứ hàm xúc 10 phần. Lý Hạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mới Trần Nam cái kia một tay quả thực lại để cho hắn khiếp sợ, cách bảy tám trượng khoảng cách giậm chân. Vậy mà có thể dùng khiến cho ám kình chuyển đưa tới đánh nát đá xanh, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, Trần Nam nguy hiểm hệ số tại Lý Hạo trong nội tâm tăng vọt mấy cấp bậc. "Bác lão, ta có thể đủ thắng hắn sao?" Trong lòng không nỡ lại để cho Lý Hạo khó có thể tập trung tinh lực, vô ý thức mà hỏi thăm bác lão. "Có thể." "Không chính là một cái trúc cơ trung kỳ ấy ư, vì sao không thể thắng hắn?" Bác lão thanh âm chém đinh chặt sắt, lại để cho Lý Hạo tràn đầy tin tưởng. "Đúng vậy, bác lão đều nói như thế rồi, cái kiệt tiểu cũng không sai." Lý Hạo cầm thật chặt chuôi kiếm, đối với chính mình nói ra Một đạo hồn ảnh theo lý Hạo trong cơ thể bay ra, không có bất kỳ người phát giác. Tại cách lý Hạo 5 trượng chỗ, Bác Lao thân hình lộ ra hóa đi ra. Chỉ thấy hắn cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, nhìn qua lý Hạo thì thảo nói ra: "Tiểu tử, chớ có trách ta, chỉ có xông qua cửa ải này, ngươi mới có thể chính thức chúc cơ. Nhất định phải vượt qua nha." Trần Nam gặp lý Hạo không nói lời nào, cho là hắn có chỗ dao động, không khỏi lại thêm một mùi lửa, nói ra: "Đừng tưởng rằng ngươi cái gì kia ngoại nhân đệ nhất nhân tên tuổi ta cũng không dám dưới ngươi, người khác có lẽ còn có thể kiên kỵ." Nhưng ta Trần Nam lại không quan tâm, giết một cái ngoại môn đệ nhất nhân được coi là cái gì, coi như là nội môn đệ nhất nhân ta. Trần Nam đột nhiên ý miệng, nhưng mặc cho ai cũng biết hắn chưa nói xong chính là cái gì, giờ phút này, hắn rất là quỷ bị nói, cho nên, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỳ a. Lý Hạo bất vi sở động, vừa cấp khiêu chiến loại chuyện này với hắn mà nói đã sớm cùng chuyện thường ngày giống như, nếu là nói trước khi hắn còn đối với mình phải chăng có thể thắng lợi có chút huyết thiếu tin tưởng lời mà nói, như vậy hiện tại hắn tựu là không chút nào nghi vấn. Bác lão đều nói như thế rồi, ta đây liền nhất định có thể thắng lợi. Đây là hắn đối với bác Lao tín nhiệm một thân thể to lớn hiện, cũng là đối với thực lực mình cường đại tin tưởng. "Chúc cơ ta đã chém không ít, còn kém ngươi một người ư?" Không cần thiết nhiều lời, Lý Hạo MUI kiếm chỉ phía xa Trần Nam, dùng thực tế hành động làm ra lựa chọn. Thử, gian ngoan mất linh." Trần Nam sắc mặt cứng đờ, mới hắn còn cho rằng Lý Hạo đã có dao động, hiện tại Lý Hạo liền dùng thực tế hành động hung hăng mà quạt hắn một cái tát, cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Lập tức, hắn thủ là dơ lên cự kiếm, tràn đầy sát ý nhìn xem Lý Hạo, cắn răng nói: "Phục thủy!" Trường kiếm mơ phan Lý hạo như là mũi tên nhọn giống như bình thường nổ bắn ra mà ra, không hề dấu hiệu đoạt xuất thủ trước, hắn trong tay phần thủy kiếm xẹt qua một giấc mộng huyến độ cong, theo nghiêng bên cạnh nạo xuống dưới. Một đạo màu thủy lam quang quần sáng hội tụ mà ra, hướng phía trần nam trên đầu bộ đồ đi. Cái này thật là phần thủy kiếm pháp thức thứ 2 phúc thủy, chuyên môn dùng để khống chế địch nhân hành động đấy, nếu là bị cái này màu xanh ra trời quang quần sáng bộ đồ lao, nghĩ như vậy muốn giải thoát đã có thể khó khăn.